Mà lúc này, vân nhiều Nhiêu nhìn tụ tập ở trung tâm thành phố các tang thi tất cả đều vẻ mặt khát vọng mà nhìn chính mình, nhưng bất hạnh bọn họ Vương liền đứng ở bên cạnh, hơn nữa đối bọn họ phóng thích vi áp, không dám đối nhân loại thiếu nữ khởi sướng tiến công. Nữ hài yên lặng mà đem chính mình chát khởi cao đôi ngựa tan xuống dưới, che khuất mặt vành cổ, chặt kia giúp ngao ngao quái thập phần cơ khát ánh mắt. Đợi lát nữa tùy thời không ổn, nàng liền lập tức chui vào không gian. Với lúc chưa từng có thử qua không gian tỉ nạn khẩn cấp công năng. Cái kia Chúng ta muốn đi đâu? Vẫn nhiều nhiều hơi hơi giữ chặt đố lang góc áo, ngón tay không cẩn thận cùng hắn trường cập mắt cá chân tóc dài dây dưa ở bên nhau. Đỗ lang cảm nhận được mẫn càng đầu tóc bị người giữ chặt, lập tức cứng còng thân mình, một đôi xám trắng dựng đồng quỷ dị mà hiện lên thỏa mãn cảm xúc. Mang, ngươi, đi ta, ra. Tăng thi hoàng cấp bậc là ở sở hữu tăng thi chúng tối cao, đối mặt khác tang thi tới nói có tuyệt đối áp chế năng lực, hơn nữa đã có tương đương với nhân loại trí tuệ. Hơn nữa ở nào đó trình độ tới nói, bọn họ thậm chí còn sẽ khôi phục nguyên lai ký ức, về ngoài thượng cũng sẽ cùng nhân loại vô dị, trừ bỏ tái nhật màu ra cùng quỷ dị bạch mắt. Trước mắt Vân Nhiêu Nhiêu nhìn đối chính mình phát ra đi nhà hắn mời tang thi hoàng tiểu bằng hưu đỗ lang, trực tiếp đồng tử động đất. cứ mạng, loại này quỷ dị tương phản manh là cái quỷ gì? Nàng nhất định phải trải qua loại chuyện này sao? Hệ thống, hiện tại có tân tang thi hoàng, cốt chuyện tiến hành tới trình độ nào? Hồi lâu chưa xuất hiện hệ thống yên lặng vài giây, có thể là ở khởi động máy, chầm gì gì mà hồi phục nói. Trung kỳ, đại khái tương lai nguyên thư trung Tăng thi hoàng sở hữu cốt truyện đều sẽ bị cái này Tăng thi hoàng tiếp nhận, đây cũng là thế giới này ở nỗ lực bảo hộ đã định quy đạo hạ làm ra thay đổi. Thế nhưng còn có bảo hộ nguyên cốt truyện phát triển tao thao tác. Thiếu nữ con ngươi lập tức liền trằm xuống dưới, khuôn mặt nhỏ cũng đi theo suy sụp xuống dưới. Tăng thi hoàng xem vân nhiều nhiêu nhiêu lập tức sắc mặt thay đổi, cũng cảm giác tới rồi nữ hài không cao hứng còn tưởng rằng nàng bởi vì chính mình mời mà sinh khí. Bằng hưu, mời. Hắn lắp bắp mà giải thích nói, trong đầu không ngừng nảy lên đau đớn làm hắn trên da thịt không ngừng xuất hiện thanh hát sắc mạch máu càng thêm rõ ràng. Vẫn nhiều nhiều sửng suốt một giây, ý thức được Đỗ lang là ở cùng chính mình giải thích, hắn đem chính mình trở thành bằng hữu cho nên phát ra mời. Bất quá nàng sắc đáp ứng quá Đỗ lang muốn cùng hắn làm bằng hữu Tăng thi hoàng cũng sẽ có tình cảm cùng ký ức sao. Đối. Tăng thi ở đạt tới thất dài sau liền sẽ khôi phục ký ức, nhưng là tình cảm sẽ không, nguyên thư trung tăng thi nhất tộc cũng không sẽ có bất luận cái gì tình cảm dao động. Vân nhiều nhiều đã nghe không được câu nói kế tiếp, trong đầu liền dư lại hai chữ. Thất dài, chính mình căn bản không đủ hắn một quyền đánh đến uy. Nàng chầm mặc hai giây, đối chính mình bằng hữu lộ ra chân thành vô cùng tới cười. Nga ta thân ái bằng hữu, ta đã gấp không chờ nổi đi hướng ngải cung đến đâu. Đỗ lang quỷ dị bạch mắt dại ra sau một lúc lâu. Cứng đở thanh âm đáp lại nói. Hảo. Cái này Tăng Thi Hoàng là có nhất định phẩm vị ở trên người. Đây là Vân Nhiêu Nhiêu tiến vào đỗ lang Tăng Thi Hoàng sau điện phát ra tử phế phủ cảm thắn nói. Bất đồng với nàng lần đầu tiên nhìn thấy mặt thời, mặt thời cái kêu bán thành phẩm phôi thô phòng, trước mắt phòng ở quả thực như là cổ thế kỷ phương Tây lâu đài giống nhau, bạ rồ quẹ trang hoàng hào khí đến Vân Nhiêu Nhiêu tưởng ở chỗ này trực tiếp đáp cái hoa. Đỗ lang thân cao gần như 190. Chặn sở hữu Tăng Thi tùy tùng đối nữ hài khát vọng ánh mắt, Tăng Thi Hoàng cảm nhận được thuộc hạ đối chính mình bằng hữu nhìn trộm, răng nanh lượng ra, thuộc về Tăng Thi Hoàng nguy áp trực tiếp đem trong đại điện sở hữu cao dài Tăng Thi tất cả đều ép tới quỳ xuống, chỉ có thể phục bỏ trên mặt đất phát ra thống khổ ô ô, ô tiếng kêu. Tăng Thi Hoàng dùng âm lánh đú ám ánh mắt quét sạch liếc mắt một cái này giúp không biết sống chết Tăng Thi, ở hắn trong thế giới, chỉ có một vân nhiêu nhiều có thể tác động khởi hắn một tia nhân tính, nhưng là đối với sinh vật khác cho dù là đồng loại Hắn đều không xem ở trong mắt. Ngu xuẩn sinh mệnh thể nhóm. Đỗ lang vươn sắc nhọn ngón tay, tiểu tâm mà câu lấy vân nhiều nhiều tay nhỏ đầu ngón tay, đem nàng dắt lên cầu thang. Vân nhiều nhiều dại ra mà nhìn trước người nam nhân cứng đờ nệm bước, đồng nhiên cảm thấy một tiêu mở mịt Hắn có phải hay không đem chính mình trở thành sủng vật? Cái này ý tưởng ở nàng thấy đỗ lang cho chính mình đáp ổ chó sau trở nên vô cùng kiên định. Người có ý tứ gì? Người vũ nhục chúng ta cách? Vân Nhiêu Nhiêu giậm chân mà đem ôm gối hướng trên mặt đất một ném, chỉ vào cái kia xa hoa thả vô cùng rộng mở ổ chó thống khổ mà khiển trách nói. Đỗ Lang đầu hơi hơi một hai, sắc nhọn răng nanh lộ ra nửa tức. Nhiều Nhiêu tức khắc túng, nhặt lên chính mình ném xuống đất ôm gối, vô cùng u uất mà hướng ổ chó đi qua đi. Sớm biết rằng vừa rồi nên trên đường trốn đi, nào có đem bằng hữu nhận được trong nhà trụ ổ chó. Đỗ Lang kéo lại Vân Nhiêu Nhiêu, đánh gãy nàng nhỏ giọng oán giận dận, tái nhợt trên mặt thế nhưng hiện lên một tia vô thố. Không được, không được, không thích, không được. Vân nhiều nhiều, kia ngủ nơi nào? 5 phút sau, nàng nhìn phô trên mặt đất chăn lâm vào chầm tư. Cho nên ngươi không có ngủ quá giường sao? giường Vân nhiều nhiều xoa xoa huyệt thái dương, chính là ngươi trước kia ngủ quá cái loại này giường có chân, chi lên, buổi tối ngủ ở mặt trên thực mềm mại. Đỗ lang dựng mắt tan dã một chút, hiển nhiên là ở hồi ức trạng thái. Sau một lúc lâu, tang thi hoàng phát ra bừng tỉnh đại ngộ một tiếng A. Cái kia... Thực nhiên, ngủ ở nơi này, lệ hắn gian nan mà huy động chính mình tái nhuận đốt ngón tay cấp Vân Nhiêu nhiều giải thích. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn chầm chầm nỗ lực đô lang, đôi mắt đông nhiên nu hỏa xuống dưới. Chính là Đỗ lang, ta là nhân loại, ta yêu cầu ngủ ở nơi đó. Ngủ ở nơi này, ta sẽ sinh bệnh. Tăng thi nhiệt độ cơ thể rất thấp, còn sợ quang cho nên toàn bộ cung điện đều là ở âm chỗ kiến tạo. Đây là Vân Nhiêu nhiều vừa rồi tiến vào lúc sau liền cảm nhận được. Rốt cuộc như vậy âm địa phương Nàng vừa rồi tiến vào cái thứ nhất ngáy mắt, còn tưởng rằng chính mình xuyên qua đến thần quái vị diện. Đây là thỏa thỏa quỷ vương phủ đệ. Đỗ Lang Nghi hoặc ánh mắt có điểm làm Vân Nhiêu nhiều nhiều cảm giác chính mình ở huấn huyền, mà này chỉ đại hình khuyễn cũng liền trần chờ một giây đồng hồ, lập tức gọi tới chính mình cấp dưới vì Vân Nhiêu nhiều chuẩn bị một cái thoải mái giường. Vân Nhiêu nhiều nhiều thấy cái kia bị mệnh lệnh đi nâng giường cao dài tang thi u hóa ánh mắt, bỗng nhiên cảm giác được một kia sung sướng. Có cái tang thi hoàng bằng hữu, đừng nói, cảm giác còn không kém. Giống, giống, chương 128 vật cạnh thiên trạch, chính văn chương 128 vật cạnh thiên trạch, loại này nhật tử muốn quá tới khi nào đâu. Vẫn nhiều nhiêu nhìn ở chính mình trước người cung thân mình, không ngừng mà hướng lên trên phòng các loại đồ ăn phẩm cao dài tăng thi, rất có một ít sống không còn gì liên tiếp. Ta nhất định phải ở chỗ này đợi cho tăng thi chiều cốt chuyện sao. Lý luận đi lên giảng, như vậy mới có thể đối với người khống chế cốt chuyện phát triển có lớn nhất ưu thế. Nhiêu nhiêu sờ sờ chính mình từ từ đây đà cảm, chua sót mà ôm chặt chính mình. Chính là thật sự ăn không vô anh. Ban đêm giống nhau là tăng thi sinh động thời gian, cho nên ban ngày đỗ lang đều sẽ ở chính mình cung điện nghỉ ngơi thuận tiện, vẫn an vân nhiêu nhiêu. vẫn nhiều nhiều ban ngày cùng đỗ lang mắt to đối đôi mắt nhỏ nhìn một ngày, sau đó buổi tối liền chịu đựng không nổi, trực tiếp ngủ chết qua đi. Như thế tiến hành rồi 5 ngày, nàng đầu hàng. Không phải, đại ca, người ban ngày nhất định phải như vậy vẫn luôn nhìn ta sao. Vân Nhiêu Nhiêu đỉnh mỏi mệt khuôn mặt nhìn sắc mặt tái nhợt nam nhân. Đỗ lang hơi hơi vai một chút đầu, bạch mắt như động vật giống nhau lập lòe một chút. Phản phất là cảm nhận được nữ hài bất đắc dĩ, hắn tạm dừng một chút, nói. Bồi, bằng hữu. Hắn cũng là vừa lên tới thất dài không lâu, trải qua mấy ngày nay cùng Vân Nhiêu Nhiêu đối thoại, nam nhân nói lời nói muốn so ngay từ đầu lưu sướng rất nhiều, nhưng là thuộc về tàng thi âm lánh hơi thở vẫn là ở hắn nói chuyện thời điểm ập vào trước mặt. Vẫn nhiều nhiêu xoa xoa chính mình trên đùi ô gối, ngươi không cần mỗi ngày bồi ta. Ngươi sẽ không cảm thấy nhàm chán sao. Vấn đề là, ngươi như vậy, ta như thế nào đi đánh cắp các ngươi tang thi quân đoàn tình báo A. tang thi hoàng ám sắc môi nhấp nhấp, phản phất có chút thẹn thùng. Bồi nhiều nhiều, không nhàm chán. Ở cái này âm lành ẩm ướp trong không gian, chỉ có người này là ấm áp. Nếu có thể, Đỗ Lang hận không thể suốt ngày đều cùng chính mình bằng hưu ngốc tại cùng nhau. Minh Bạch chính mình vô pháp khuyên bảo Đô Lang Vẫn nhiều nhiều thoải mái mà hướng ghế trên một quán, mặc cho nam nhân ánh mắt vẫn luôn ngưng tụ ở chính mình trên người. Là đêm, nguyệt hát phong cao, âm phong từng trận. Vẫn nhiều nhiều cả người hắc y trên đầu bọc miếng bài đen, tiểu tâm mà ghé vào trên bệ cửa. Ký chủ, người mỏi mệt giá trị đã siêu tiêu, thật sự không cần trước ngủ một giấc sao Vẫn nhiều nhiều không chế được chính mình đã đánh nhau mỉ mắt, nỗ lực lắp đầu. Không được. Lại như vậy kéo xuống đi đại kết cục liền phải. Hôm nay buổi tối. Cần thiết sở tiến địch nhân phía sau, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, thiếu nữ trực tiếp lật qua bệ cửa sổ, từ lầu 4 cửa sổ càng tới rồi 3 tầng trên bệ cửa, theo nếp bào chế, thực mau liền dẫm tới rồi lầu một san bằng thổ địa Nữ Hải thân ảnh ẩn nấp với ven tường hắc cám chỗ, lạng lạng chờ đợi tuần tra tăng thi binh lính đi qua đi. Vẫn nhiều nhiêu nhìn từ chính mình bên người nhìn như không thấy đi qua đi tăng thi, cảm thán mà sở sở chính mình trên người linh tuyển sương ngủ Không thể tưởng được thế nhưng thật sự có thể giấu đi người sống hơi thở. Đi qua chỗ mặt hai chỉ tăng thi cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt tràn ngập diễn. Vừa rồi cái kia là Hoàng Quyển Dưỡng ở trên lầu nhân loại có phải hay không? Đối, coi như nhìn không thấy đi, hoàng làm chúng ta rời xa nàng. Còn không biết chính mình bị liệt vào bảo hộ động vật vân nhiêu nhiều còn tưởng rằng thật là chính mình vòng bảo hộ phát huy đại tác dụng, căn cứ dù sao bị phát hiện liền trốn trong không gian ý tưởng. Vân Nhiêu Nhiêu rất là kiêu ngạo mà ở tăng thi đại bảng doanh, lạc đường. Bên kia là phía đông tới. Lén lút nữ hài ngừng ở ba điều chỗ rẽ trung gian, đỡ cầm trầm tư suy nghĩ. Phía sau một mặt âm lénh bỗng nhiên thổi hướng nàng cổ. Giống. Một cái cấp thấp tăng thi đối với thiếu nữ chính là một tiếng gầm nhẹ. Hắn phát hiện Vân Nhiêu Nhiêu tồn tại, vốn định khai cái vân nhưng là lại ở cái này nhân loại trên người nghe thấy được lao đại của mình khí vị. Nhiêu Nhiêu dại ra mà quay đầu, một giây, hai giây Ở cấp thấp tăng thi nước miếng đã mau tích đến nàng trên vai thời điểm yên lặng mà sau này di vài phần. Người có thể nhìn đến ta. Vân Nhiêu Nhiêu kinh ngạc thanh âm kéo bốn phía cấp thấp tăng thi hết đợt này đến đợt khác gầm rú. Cấp thấp tăng thi tuy rằng không có gì trí tuệ, nhưng là nữ nhân trên người tàn lưu thật là hoàng khí vị. Vì thế ngao ngao quái trầm mặt hai giây, tính toán làm bộ nhìn không thấy trực tiếp từ Vân Nhiêu Nhiêu bên người đi qua đi. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn hai mắt mù tăng thi, cảm giác chính mình có bị vũ nhục đến Ui. Ngươi khẳng định có thể thấy ta Tăng thi không hài lòng này Nhân loại chặn chính mình bước chân Tư hiết hầu chỗ sâu trong phát ra Vài tiếng bất mãn gào giống Đông nhiên tăng thi giọng nói phản phất bị cái gì Ngăn chặn giống nhau Rốt cuộc phát không ra tiếng tới Một cổ mạnh mẽ áp chế hắn nâng không dậy nổi đầu Chỉ có thể thấp thấp mà túi xuống thân mình Cứng đở thân thể bởi vì mãnh liệt sợ hãi Mà run dậy Một cổ rớt lánh phun tức ở vân nhiêu nhiêu Vành hài sườn Băng nữ hải cả người run lên. Nhiều nhiều. Hỏng rồi Vân Nhiêu Nhiêu trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, vốn dĩ tưởng đêm phóng tăng thi đại bản doanh, làm nhân ra đầu đầu bắt được. Đỗ Lang nhìn biểu tình cứng đờ nữ hài, vươn thon dài thả lạnh băng bàn tay to giống trấn an chính mình sùng vật giống nhau sờ sờ nữ hài đầu tóc. Như thế nào, ở bên ngoài, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt tiếp thu tăng thi hoàng tức giận, sau đó trực tiếp trốn vào không gian tị nạn Vân Nhiêu nhiều hai mắt nhắm nghiền, sợ hãi mà xúc thành một đoàn. Cảm nhận được Đỗ Lang thiện ý sau đôi mắt lập tức mở có chút khó hiểu Hắn thế nhưng không tức giận. Tìm Đường chết tiểu đội trưởng Vân Nhiêu nhiêu nuốt một chút nước miếng, thử mà nói: "Ta có thể đi xem các người, luyện binh sao?" Đỗ Lang thậm chí không có nửa phần do dự, trực tiếp vươn tay chảo quá nữ hài thủ đoạn, thậm chí còn nỗ lực khống chế được trên tay sức lực sợ bị thương nàng. Bị Tang Thi Hoàng nắm đi xem Tang thi quân đoàn ban đêm chiến đấu, thật là thực thần kỳ trải qua. Nhưng là so với cái này trải qua, trước mắt sở thấy hết thảy làm Vân Nhiêu nhiêu không cấm lông tơ chột vót. Một mảnh rất lớn luyện binh giữa sân. Vô số tang thi tụ tập ở bên nhau, điên cuồng mà chém giết, tranh đấu, hơn nữa này đây cắn nuốt đối phương vì tiền để tại tiến hành chiến đấu. Chỉ thấy một con tang thi hung hăng mà ấn xuống đồng loại bả vai, tiếp sức vừa dấm trực tiếp bay lên không, ở không chung dơ lên chính mình lợi chảo bắt đi xuống. Mang theo tanh hôi huyết phong móng đuốt trực tiếp sỏ xuyên qua dưới mặt đất nằm bò tang thi đầu, cũng ở bên trong tàn nhẫn sờ mó. Ở tuyệt vọng thống khổ một tiếng thét dài chung, một quả hôn mang theo ốc cùng huyết bùn tinh hoạch bị tang thi trực tiếp lấy ở trong tay ngẩng đầu trực tiếp ném vào chính mình buồn máu mồm to chung. Như thế cảnh tượng quả thực nhiều đến không xuể, tăng thi vốn chính là không có tình cảm sinh vật, tinh phong huyết vũ ngược lại có thể kích phát bọn họ trong cơ thể thú tính. Bọn họ chém giết mặt tỷ làm cấp thấp tang thi trực tiếp bỏ mạng, trở thành chính mình đồng loại thăng cấp chất dinh dưỡng cùng đá cây chân. Trước mắt hết thảy, làm Vân Nhiêu nhiều nhiều thậm chí hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng chậm chạp. Nguyên Lai, like, đây là tăng thi tiến hóa. Chương 129 Tạ niệm thâm xuất hiện. Chính văn chương 129 tạ niệm thâm xuất hiện. Các ngươi chính là như vậy luyện binh sao? Nữ Hải thanh âm nhàn nhạt mà, làm người đoán không ra nàng cảm xúc. Đỗ Lang nhìn phía dưới con dân, máu tươi nhiễm hồng hắn mắt. "Nhiều nhiều, ta là tăng Thi, đây là thay đổi không được sự thở." Thanh niên nam tính thanh âm ở vi rút xâm nhiễm hạ trở nên càng thêm trầm thấp mất tiếng, mang theo một tia nhỏ đến khó phát hiện rách nát cùng run rẩy. Thiếu nữ ngước mắt nhìn về phía bên cạnh người người, Đỗ Lang diện mạo là thiên nữ khí cái loại này nam sinh nữ tướng, cho người ta một loại tà mị quyến rũ cảm giác. Mà lúc này hắn bạch mắt cùng tái nhợt làn da, càng là cho hắn hơn nữa vài phần quỷ dị mỹ cảm. Cảm nhận được bên cạnh người người mãnh liệt bất an, vẫn nhiều nhiều miễn cưỡng mà cười cười, trấn an hắn một chút. Không thể sốt ruột, ít nhất tình huống hiện tại cũng không có thực không xong. Gió đêm hơi lạnh, nữ Hải vươn tay trà sát chính mình cánh tay, an tĩnh mà nhìn dưới thân chiến trường. Ta có chút mệt nhọc, Đỗ Lang, người đưa ta trở về đi. Đêm dài, Thiếu nữ ánh bạch khuôn mặt nhỏ thật sâu mà vùi vào mềm mại đệm giường bên trong, vẫn không nhúc ních. Loại này thế cục, chính mình rốt cuộc muốn như thế nào cứu lại. Hảo hối hận trước kia thời điểm chỉ lo kiếm ăn, cũng chưa thời gian nhiều nhìn xem sinh hóa địa ảnh. Ai? Trên giường người phát ra một tiếng ảo nào thanh âm, phiên cái lăn, vừa nhấc đầu thiếu chút nữa không bị dọa ngất xỉu đi. Ngăm đen trong nhà, chỉ có phòng ngủ ven tường kia một cái tiểu đèn bàn phát ra mở nhạt màu vàng ánh đèn, mà mép giường đứng cao lớn hấp ảnh Đem phía sau ánh đèn trắn đến gắt gao, cả người đều rung vào trong bóng tối, u ám mắt nhìn chằm chằm Vân Nhiêu Nhiêu. Thấy nữ hải bình yên vô sự, tạ niệm thâm thật sâu mà hộp ra một ngụm trọc khí. Hắn muốn dị hôm nay đi căn cứ muốn nhìn Vân Nhiêu Nhiêu một mặt, lại phát hiện người cũng không ở căn cứ. Hắn lại chạy tới lạc tuyên phòng, thiếu chút nữa bị kêu hóa dùng lôi tiên chịu đến, mới hỏi đến Vân Nhiêu Nhiêu vị trí. Người không sao chứ? Nam nhân thần sắc đen tối không rõ. Vốn dị mát lạnh thanh âm lúc này lại có chút mất tiếng nặng nghề mà đánh vào nữ hài bên hai Vân Nhiêu Nhiêu mới vừa bị dò đến, trong lúc nhất thời không hoán lại đây, ngơ ngác mà nhìn tạ niệm thâm. Nửa ngày sau, nữ hài hốc mắt dần dần nổi lên một mặt nhật nhạt màu đỏ, Vân Nhiêu Nhiêu bị khuất mà chịu chịu cái mũi lập tức bổ nhào vào tạ niệm thâm trong lòng ngực. Ngươi như thế nào mới đến? Mềm mềm mại mại trách cứ thanh ở tạ niệm thâm nghe tới làm hắn vô cùng tự trách. Nam nhân thon dài trắng non ngón tay mềm nhẹ mà từ thiếu nữ nhu thuận mà sợi tóc xuyên qua, hắn dùng chính mình dày rộng ấm áp ngực đi ôm chặt lấy nữ hải. Là Ta Sai. Tạ Niệm Thâm dụ con ngươi nhìn về phía Vân Nhiêu Nhiêu, tuấn mỹ dung nhăn ở bàn đêm bị mạ lên một tầng ấm áp màu cam quang, có vẻ nhu hòa vài phần. Vân Nhiêu Nhiêu hừ hừ hai tiếng, cho hả giận giống nhau mà đem chính mình nước mắt toàn mạc tới rồi nam nhân trên người. Hai người an tĩnh mà ở trong đêm đen ôm một hồi, nữ hải bỗng nhiên từ Tạ Niệm Thâm trong lòng ngực ngẩng đầu. Chúng ta giống như ở yêu đương vụ trộm, đúng không? Nam nhân trầm mặc vài giây, đem nữ hài đầu nhỏ lại ấn đi xuống. Thật không biết nàng suốt ngày đều tưởng chút cái gì. Tạ niệm thâm, người nhận thức đỗ lang sao? Dầu dĩ thanh âm từ ngực chỗ chuyển đến, dẫn tới nam nhân ngực hơi chấn. Đỗ lang. Tạ niệm thâm cẩn thận ở trong trí nhớ tìm kiếm tên này, phát hiện chính mình đích sắc không có gì ấn tượng. Vẫn nhiều nhiều cũng lúc này mới nhớ tới, cùng đỗ lang nhận thức không phải tạ niệm thâm cũng không phải mặt thời, là quỷ mạng. Cảm nhận được trong lòng ngực người cảm xúc, tạ niệm thâm đem nữ hài từ trong lòng ngực rút ra. Người hỏi hắn làm gì? Vẫn nhiều nhiều, hắn hiện tại là Tăng Thi Hoàng. Ta thấy hắn triệu tập rất nhiều Tăng Thi, đều là cao dai Tăng Thi. Tăng Thi Hoàng. Tạ niệm thâm thần sắc lập tức nghiêm túc vài phần. Hắn gần nhất đều ở cùng phòng thí nghiệm kêu bang nhân chu toàn, đã phá hư bọn họ ở các đại căn cứ vài cái cứ điểm, nhưng thật ra không có chú ý Tăng Thi bên này tình huống. Nếu đã xuất hiện Tăng Thi Hoàng nói. Nam nhân một đôi mặc trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo Vân Nhiêu Nhiêu mở mịt ngầm đầu, tạ niệm thâm, ngươi nói, ta hẳn là làm sao bây giờ. Hơn nữa ta hiện tại cũng trở về không được, Đỗ lang căn bản sẽ không tha ta đi. Tạ niệm thâm thanh âm lại lạnh vài phần, bọn họ có nói qua muốn đi trước tấn công cái nào căn cứ sao. Vân Nhiêu Nhiêu lắc đầu. Không nên gấp gáp, về sau ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ lại đây. Ngươi trước nhìn xem có thể hay không hỏi ra tới bọn họ muốn đánh căn cứ. Ta trước tiên thông chi các đại căn cứ. Ánh trăng dần dần giấu đi, đêm tối cũng sắp mất đi. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn thoáng qua chân trời mênh mông lượng sắc, trong mắt hiện lên một tia vô thố. Nói không sợ hãi là giả, nàng một nhân loại cả ngày ở tang thi đại bản doanh ở, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Nếu không phải nhất định phải thay đổi cốt chuyện phát triển, nàng thật sự tưởng liền như vậy cùng tạ niệm thâm trực tiếp rời khỏi. Tạ niệm thâm biết Vân Nhiêu Nhiêu cùng đố làng quan hệ không đơn giản, một cổ bất an ở nam nhân trái tim vỡ bờ, hắn nỗ lực mà bỏ qua chính mình cảm xúc dị thường Không ngừng mà nói cho chính mình, trước mắt phương thức này là đối đại gia tốt nhất. Chính là hắn chính là không nghĩ đem vân nhiều nhiều chính mình ném ở chỗ này. Hắn tưởng đem nàng mang đi. Nhiều nhiều hắn thanh âm mất tiếng châm thấp, lại mang theo một chút thấp hỏng. Người theo ta đi đi, chúng ta mặc kệ nơi này được chứ. Vân nhiều nhiều nhìn trước người người, nam nhân tuấn mỹ dung nhan thượng tràn đầy vô thố. Nàng biết tạ niệm thâm giấy rủa nhưng là nàng không thể đối nơi này trí trì không màng. Tùy ý này đó tăng thi thăng cấp đi xuống nhất định là sẽ đối cốt chuyện sinh ra phi thường bất lợi ảnh hưởng. Thậm chí nàng phía trước sở hữu nỗ lực đều sẽ hưởng phí. Tạ niệm thâm, ngươi phải nhớ kỹ mỗi ngày tới xem ta, cần thiết tới xem ta, có nghe hay không. Nam nhân thật sâu mà nhìn thoáng qua nữ hải tiểu mỹ mặt, gần như thành kính mà túi người ở vân nhiều nhiều giữa trán lưu lại một ấm áp hôn. Chờ ta. Tạ niệm thâm nói xong liền thả người từ cửa sổ rời đi, biến mất ở trắng như tuyết trong sương sớm. chương 130 che giấu đô lang. Chính văn chương 130 che giấu đô lang. Hoàng gần nhất tâm tình không tốt lắm. Đại bản doanh sở hữu Tăng Thi chi gian trầm mặt mà giao lưu cái này tin tức, nỗ lực mà ở Hoàng trước mặt thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Tăng Thi Hoàng đứng ở dưới bóng cây, ấm lanh con ngươi thẳng tóc mà nhìn chăm chú vào cung điện một phòng. Ở nơi đó, một cái thiếu nữ thân ảnh ở bức màn sau như ẩn như hiện. Ta muốn bắt ngươi làm sao bây giờ? Nhiều nhiều. Ác ma giống nhau nhỉ non ở nam nhân trong miệng phương ra, đồng nhiên. Cái kia phòng bức màn bị người từ bên trong nhức lên, Vân Nhiêu Nhiêu nhảm chán mà ngưỡng ở cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, thấy Đỗ Lang sau nhiệt tình địa sung hắn loạn troạng hai chỉ trắng non tửa củ sen giống nhau cánh tay. Tăng thi hoàng trong mắt âm u cơ hồ ở trong nháy mắt bị tốt lắm che dấu trụ, hắn kéo kéo ám sắt môi, mang theo một ít vui sướng hướng nữ hài phất tay. Vân Nhiêu Nhiêu nào biết đâu rằng Đỗ Lang nội tâm cảm xúc cắt, nửa cái thân mình vươn ngoài cửa sổ, hướng về phía Đỗ Lang là lớn Đỗ Lang ta hảo nhàm a Đỗ Lang trên mặt hiện lên một tia chết lặng, sau một lúc lâu, hắn yên lặng mà từ dưới bóng cây đi đến ánh mặt trời chỗ, trên tay vứt ra hai cổ hữu lực dòng khí, trực tiếp nâng lên hắn đem hắn vững vàng mà đưa đến Vân Nhiêu Nhiêu phía trước cửa sổ. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn rất giống thiết cánh tay ạ sở trò boy bay lên tới Đỗ Lang, chằm mặc một cái trước mắt. Nàng phát hiện, mọi người đều thực thích bỏ nàng cửa sổ. Đỗ Lang tiến vào sau, nhìn chung quanh liếc mắt một cái nữ hải phòng, không ngoài sở liệu mà nghe thấy được cái kia lệnh nhân sinh ghét khí vị nhíu níu lông mày Vân nhiêu nhiêu ngồi ở ghế trên Tiểu tâm mà nhìn nam nhân sắp mặt Một chút mà thử nói Đỗ lang, người gần nhất ban ngày cũng rất bận ai Đỗ lang Cái kia, gần nhất ở vội chút cái gì a Đỗ lang tái nhược gần như trong suốt khuôn mặt hiện lên một tia đen tối không rõ cảm xúc Nhiều nhiều, này đó chính là Người muốn biết sao Nam nhân bạch trong mắt hiện lên một tia ấm u Nếu những việc này nàng muốn biết Nói cho nàng chính là Nhưng là hắn chính là thực chắn ghét Vân Nhiêu Nhiêu loại này như gần như xa cảm xúc. Loại này khoảng cách cảm làm hắn suýt nữa phát cuồng. Biến thành tăng thi sau, đố lang vốn là dễ dàng bạo nộ cảm xúc trở nên càng thêm không chịu không chế. Hắn nheo lại trước mắt nhìn ngồi ở ghế trên người, nhìn nàng dối giám sắc mặt lạnh lùng ra tiếng. Ta ở luyện binh, chúng ta, muốn tiến công nhân loại căn cứ. Hắn nhấc chân hướng Vân Nhiêu nhiều bên người đi qua đi, từng bước một trực tiếp đem thiếu nữ bước tới rồi góc tường. Âm lánh hơi thở phun ở nữ hài bên hai, chỉ cần đem. Nhân loại đều tiêu diệt, chúng ta chính là, thế giới người thống trị. Cho nên ngươi ngoan một ít, không cần lại chọc ta. Nam nhân đen tối không rõ trong con ngươi chiếu giỏi nữ hải có chút hoảng loạn bộ dáng. Mà đương đỗ làng nhấp chân chuẩn bị rời đi khi, phía sau nữ hải bỗng nhiên ra tiếng. Vì cái gì nhất định phải tiêu diệt nhân loại, vì cái gì nhất định phải làm người thống trị. Ngươi đã từng cũng đương qua nhân loại không phải sao. Đỗ Lang hơi hơi xoay người, khinh thường mà kéo kéo khỏe miệng. Ta trước nay đều, không phải nhân loại. Hắn chỉ là, một cái ngoại tinh cầu đi vào nơi này rất rưỡi, ký sinh ở địa cầu, lấy nhân vi sinh, kéo dài hơi tàn thôi. vẫn nhiều Nhiêu cũng chầm mặc, nàng biết đố lang không phải nhân loại, tự nhiên liền sẽ không đối nhân loại cái này chủng tộc sinh ra đồng tình tình cảm. Nhưng là nàng vẫn là tưởng thử một lần. Tăng thi hoàng hơi thở hoàn toàn biến mất ở trong không gian, vẫn nhiều nhiều ngơ ngác mà nhìn trước mắt hư không, lẩm bẩm tự nói. Chính là ta thật sự không nghĩ cùng ngươi trở thành địch nhân. Tăng thi quân đoàn đã tiến hóa mà không sai biệt lắm, trải qua một tháng tầng tầng tuyển chọn, đào thải, thăng cấp, hắn tăng thi quân đoàn đã thành công mà tiến hóa thành toàn bộ ngũ dai, loại này sức chiến đấu đi đánh bất luận cái gì một cái căn cứ, đều là dễ như trở bàn tay. Hôm nay đó là đơn giản diễn luyện. Ban ngày, thành phố S ngoại giao một cái không lớn người sống sót căn cứ, bảo vệ cửa đang ở trộm mà đánh ngủ gần, gần nhất tăng thi xuất hiện không thế nào thường xuyên, thậm chí có thể nói là cơ bản không thấy được ảnh. Không biết tăng thi đều đi làm gì, nhưng là tăng thi không tới phạm, bọn họ nhưng thật ra rơi xuống cái thanh nhàn. Bảo vệ cửa lười nhác mà dựa vào trong căn cứ mặt lan căn chỗ, đang lúc mơ màng sắp củ khi, một cái sắc nhọn lợi chảo không tiếng động xuất hiện ở hắn phía sau, trực tiếp sỏ xuyên qua nam nhân ngực. Máu tươi phun chảo mà ra, nam nhân thậm chí liền một tiếng kêu cứu đều không kịp hô lên, đỏ thám trái tim đã bị lợi chảo trực tiếp trột vào trong tay kéo túng đi ra ngoài. Tăng Thi gần như si mê mà ngửi một chút chính mình trong tay còn ở nhảy lên trái tim, cảm thụ máu thơ ngọt, dùng lưỡi giải tinh tế mà mút vào chính mình ngón tay. Sau một lúc lâu, Anone Tăng Thi lười nhắc mà rỗi một chút chính mình cánh tay, từ bên trong trực tiếp dùng chính mình hỏa hệ dị năng ngạnh sinh xinh đem lan can hòa tan. Xoạch, là khóa cửa rơi trên mặt đất phát ra thanh âm. Bảo hộ hàng ngàn hàng vạn người thường sinh mệnh an toàn căn cứ cửa sát, ở ngũ dai Tăng Thi thủ hạ quả thực dễ như trở bàn tay đã bị hủy diệt. Không biết là ai trước phát hiện Tăng Thi đã đánh vào căn cứ, vô số mọi người chạy vội ở căn cứ nội, khóc lóc, ê, cho nhau xô đẩy, kéo túm. Từ căn cứ cửa như sóng biển giống nhau dũng manh vào tang Thi thực mau liền ở cái này chiến trường trung tìm được rồi thuộc về bọn họ là thú, tàn nhẫn thiên tính ở bọn họ lợi trảo cùng răng nanh thượng triển lộ không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, vốn di yên nắng yên lặng căn cứ, mau chạy thành sông, khóc tiếng la một mảnh, dùng tử vong, sướng ra tuyệt vọng tán ca. Một cái thành niên nam nhân gian nan mà dùng chính mình cánh tay vung lên trong tay vũ khí, đem chính mình trước người tang thi hung hăng đánh đi ra ngoài. Bên cạnh thê tử đã sợ tới mức khóc không thành tiếng, gắt gao mà lôi kéo hắn tay. Không có việc gì, đừng sợ, đừng sợ. Nam nhân hàm hậu thanh âm lúc này cũng có một ít run rẩy hắn nhanh chóng mà dẫn dắt chính mình lao bà ở trong đám người xen kẽ. Căn cứ an toàn khẩu liền ở trước mắt. Nam nhân trên mặt trào ra mắt thường có thể thấy được vui sướng. Coi như hắn muốn mang lão bà chạy nhanh đi ra cái này đáng sợ tu la chẳng khi, một chương tanh hôi mồm to trực tiếp hướng hắn đánh lại. Nam nhân còn không có tới kịp làm ra phản ứng, nữ nhân trực tiếp nhào lên tiến đến dùng chính mình cánh tay chặn tang thi buồn máu mồm to. lão lão bà. Nữ nhân nhịn đau ngoái đầu nhìn lại, mặc dù cánh tay đã bị tang thi cắn xé xuống dưới cũng nỗ lực địa sung chính mình nam nhân mỉm cười. Người đi mau, đi mau a Nam nhân chỉ cảm thấy vạn phần bi thống. Vừa vận trước lại có tang thi bị mùi máu tươi dẫn lại đây, hắn khẽ cắn môi, nhận tâm quay đầu rời đi. Nam nhân chạy ra rất xa sau quay đầu lại, chỉ nhìn thấy chính mình lao bà bị tang thi chiều cắn nuốt một cái góc áo Chương 131 vì cái gì không thể là hắn? Chính văn chương 131 vì cái gì không thể là hắn? Nam nhân trong mắt hiện lên một tia giấy rủa chính mình thê tử đang ở bị quái vật phân mà thực chi, mà chính mình. Đang lúc hắn tưởng xoay người cùng các tang thi liều chết chiến đấu khi... Một bôi đen sắc thân ảnh chặn nam nhân đường đi. thế tử của ngươi, giống như đối với ngươi thực trung trinh đâu Chầm gì gì ngữ khí ở nam nhân xem ra như địa ngục các ma ở bên thai nói nhỏ giống nhau, làm hắn không cấm mới thôi dùng mình. Tăng thi hoàng phát ra huy áp không ngừng áp dụng với tăng thi, đồng thời nhân loại cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nam nhân đã chịu tăng thi hoàng tinh thần lực ảnh hưởng, ánh mắt hơi hơi đam đam, dại ra mà nhìn về phía trước. Ngươi làm như thế nào được? Đỗ lang thanh em hơi lạnh, đôi mắt dơ lên Lênh bạch trong con ngươi hiện lên một tia sắc lạnh. Bị không chê ý thức nam nhân mơ màng hồ đồ mà ngốc đứng ở đất chống chỗ, nơi xa tang thi đại quân còn ở điên cuồng dết chóc. Đỗ lang có chút không kiên nhẫn, nhìn nam nhân ngu si bộ dáng hơi hơi thu liệm chính mình ư ác. Khôi phục thần trí nam nhân mồ hôi lạnh trực tiếp tích ở ngầm, hốt hoảng mà nhìn thoáng qua phía sau, hẳn là ở tính toán chính mình thành công chạy thoát khả năng tính. Ta sẽ không hỏi lại ngươi lần thứ hai. Rốt cuộc, muốn như thế nào mới có thể làm một nữ nhân không rời đi ngươi Đỗ lang thanh âm đã hoàn toàn khôi phục thanh tuyến như trước kia giống nhau chấm thấp, lúc này hàm chứa vài phần sắc ý. Chính mình có lẽ là điên rồi, thế nhưng giống một nhân loại câu hỏi. Đỗ lang tự dễ mà kéo kéo khỏe miệng. Nam nhân nuốt một chút nước miếng, lắp bắp mà nói. Chỉ cần, chỉ cần làm nữ nhân kia yêu người, liền có thể nam nhân sợ hãi mà rụt rụt đầu, nhìn trước người cao lớn thân ảnh. Đỗ lang xua xua tay, ý bảo nam nhân rời đi. Cho rằng chính mình có thể sống sót nam nhân mừng rỡ như điên mà hướng trái ngược hướng chạy tới, còn chưa đi hai bước, nam nhân con ngươi trực tiếp sầu súc. Một đôi lạnh băng bén nhọn lợi chảo trực tiếp sỏ xuyên qua hắn ngực. Ấm áp huyết không ngừng mà tích đến trên mặt đất, hắn gặp gành mà hướng nơi xa đi rồi hai bước, muốn thoát đi cái này địa phương. Một tiếng trầm trọng thân thể rơi xuống đất thanh âm, nam nhân cuối cùng bị vô số tang thi đẻ ở dưới thân cắn nuốt huyết nục mà đỗ lang chỉ là nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua nam nhân phương hướng đứng dậy rời đi Ngu xuẩn. Vân Nhiêu Nhiêu đứng ở bên cửa sổ, nhìn bầu trời mây cuộn mây tan, an tĩnh mà đếm tạm giam nàng Tang Thi số lượng. Hảo ra hỏa, lập tức từ hai chỉ biến thành 10 chỉ. Đỗ Lang giống như đã nhận ra cái gì, gần nhất cũng không tới xem nàng, còn không thể hiểu được mà cho nàng cửa bỏ thêm thật nhiều tang thi thủ vệ. Vân Nhiêu Nhiêu cảm thấy bất đắc dĩ mà từ phía trước cửa sổ thu hồi chính mình tầm mắt, về tới trên giường tiếp tục phong không. Phòng ngủ môn đóng nhiên mở ra. Nữ Hải không có động, không gợn sóng ánh mắt thẳng tắp mà nhìn phía trên. Đỗ lang dựa ở bên tường, cũng không nói gì, màu trắng đồng mắt lẳng lặng mà nhìn trên giường người. Người gần nhất hảo vội. Không có trong tưởng tượng chất vấn, trách cứ, thậm chí đỗ lang đều làm tốt vân nhiêu nhiêu sẽ nổi giận đùng đùng mà thoá mại chính mình chuẩn bị, nhưng là này đó đều không có. Chỉ là một tiếng đơn giản hỏi câu, phản phất này đó thời gian hai người lãnh đạm đều không còn nữa tồn tại giống nhau, phản phất bọn họ vẫn là bằng hưu giống nhau. Chính là từ hắn trở thành tang thi hoàng đứng ở nhân loại mặt đối lập sau. Bọn họ quan hệ liền rốt cuộc trở về không được. Nam nhân ám sắc môi nhấp nhấp, dãy rủa hồi lâu. Ta sẽ không đối nhân loại đuổi tận giết tuyệt. Phảng phất là đang an ủi nữ hải, lại phản phất là ở vì chính mình hành vi tìm được rồi một hợp lý lấy cớ. Vân Nhiêu Nhiêu lập tức từ trên giường ngồi dậy, thái độ rất có một ít lãnh đạm. Sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Vậy ngươi tính toán xử lý như thế nào những người đó? Quyền dưỡng lên. Làm cho bọn họ trở thành các ngươi tang thi sủng vật vẫn là huyết bại. Đỗ Lang Ngươi trước kia không phải nhân loại, ta không thể yêu cầu ngươi đạo đức bắt cóc đi buông tha nhân loại. Chính là ta muốn biết. Trở thành một khối vì dục vọng mà sống cái sắc không hồn, ngươi thật sự sẽ vui sướng sao. Một câu tiếp một câu ép hỏi làm nam nhân không thuộc về nhân loại màu trắng trong con ngươi hiện lên một tia âm u, đỗ lang cao lớn thân hình đi bước một tới gần, mang theo hủy diệt hết thể cảm giác gáp bách đem vân nhiều nhiều bước tới rồi dường chân. Vân nhiêu nhiều, ta chưa bao giờ thể hội qua nhân loại vui sướng. Ta sinh ra chính là dơ bẩn. Ta bị mẫu tinh vứt bỏ, ở các ngươi trên tinh cầu này lại trở thành mọi người đòi đánh quái vật. Ngươi tự cho là chúa cứu thế giống nhau mà cao cao tại thượng. Ta hỏi ngươi, có vô số lần cơ hội ngươi có thể đảo tẩu ngươi vì cái gì không trốn đi? Ngươi đào tẩu A. Ngươi đi theo kêu bang nhân loại đứng chung một chỗ A. Ngươi vì cái gì phải ở lại chỗ này? Nếu ngươi ta cũng không là một loại người ngươi vì cái gì phải ở lại chỗ này? Nam nhân nắm tay mang theo tầng tầng kình phong đánh vào nữ hài gối sườn thiếu nữ bạch oánh không rảnh trên mặt dần dần trồi lên một tia tức giận hồng nhạt. Vẫn nhiêu nhiêu lặng lặng mà nhìn trước mặt cơ hồ phát điên nam nhân. Hồi lâu, nàng nhàn nhạt ra tiếng nói. Ngươi nói rất đúng, đỗ lang, ta có lẽ có vô số lần cơ hội có thể đào tẩu, nhưng là ta không có. Bởi vì ta không hy vọng cùng ngươi biến thành địch nhân. Ta chưa bao giờ dễ dàng từ bỏ bất luận cái gì một cái bằng hữu Ngươi cho rằng ta tưởng ở cái này nơi nơi đều là tang thi địa phương sinh hoặc sao tức giận cảm xúc ở nữ hải trái tim vỡ bờ, điên cùng phập phồng ngực tỏ rõ nàng cảm xúc kích động. Bằng Hữu ai phải làm ngươi bằng Hữu Đỗ lang phục thân mình, đầu thật sâu mà thấp đi xuống, si cùng mà cười lên tiếng. Nam nhân lão đảo đứng lên, không gợn song trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Mỗi ngày buổi tối đều tới người kia, là mặt thời đi. Vì cái gì ngươi có thể bồi hắn, rõ ràng hắn cũng không so với ta hảo đi nơi nào, rõ ràng chúng ta đều là thế giới này ném xuống rác rưởi Thiếu nữ đạm sắc mắt lập tức yên lặng trụ, thậm chí liền hô hấp đều đỉnh trệ một cái trước mắt. Nguyên lai like hắn đều biết. Đỗ lang nhìn vân nhiều nhiều biểu tình, thấp thấp mà cười lên tiếng, bạch trong mắt hiện lên một kia bí thương. Hắn nhỉ non ra tiếng. Kia vì cái gì không thể là ta đâu. Nếu nhất định phải thích một người, người kia, vì cái gì không thể là hắn đâu. Nam nhân đen như mực tóc dài ở hắn tái nhợt mắt cá chân chỗ nhẹ nhàng cọ qua, đỗ lang an tĩnh mà sau này lui lại mấy bước. Lại là một tiếng cửa phòng mở. Đô Lan rời đi. Vẫn nhiều nhiều ngơ ngác mà ngã ngồi ở mép giường, vẫn không núp đích. Chương 132-2 người đồng hành. Chính văn chương 132-2 người đồng hành. Cái này đêm, chú định sẽ không liên lặng. Trong không khí có thể ngửi được thực nùng mùi máu tươi, ngoài cửa sổ tang thi hưng phấn thét dài thật lâu không đi. Tạ niệm thâm hôm nay buổi tối không có tới. Nữ hải ghé vào trên giường, tùy ý vô tận bất an cắn nuốt chính mình. Nàng đương nhiên biết vì cái gì tạ niệm thâm không có tới. Cung điện ngoại thành đàn kết đối tăng thi chính là thực tốt giải thích. Xem ra chính mình thật sự đem Đỗ Lang bức nóng nảy. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn phồn Mỹ bức màn, trong lúc nhất thời không biết hẳn là làm gì cảm tưởng. Đỗ Lang vì cái gì sẽ đối chính mình có sâu như vậy chấp nghiệm đâu. Nàng không phải Đô Lang, vô pháp minh bạch nam nhân kia đối nàng tình cảm. Nông đậm buồn ngủ đánh úp lại, Vân Nhiêu Nhiêu lông mẩy níu chặt, một chút mà ngủ say qua đi. Đêm dài, phòng nên đón tân khắc nhân. Đỗ lang ánh mắt cơ hồ tham lam mà nhìn nữ Hải thu hồi chính mình sắc bén lời trảo, vươn trắng bệnh ngón tay ở không trung, một chút mà miêu tả nữ hài mặt mày. Hắn từ đầu đến cuối, cũng chỉ là hy vọng người này, có thể nhiều nhìn xem chính mình thôi. Nam nhân trên người mùi máu tươi thực trọng, làm trong lúc ngủ mơ nữ hài bất an mà lại lần nữa nhăn lại mày. Đỗ lang thật cẩn thận mà dùng lạnh băng ngón tay bụng để ở vân nhiều nhiều giữa mày. Là ấm áp. Nam nhân trinh lăng một giây. Hắn trước nay đều không có có được qua nhân loại nhiệt độ cơ thể. Nguyên lai, như vậy ấm áp, ám sát môi kéo kéo, một chút bật cười. Hắn cảm giác có chút mới lạ, một lần lại một lần mà vươn tay sờ ở nữ hải mặt sườn. Trên giường thiếu nữ có chút tỉnh, chờ mình. Tạ niệm thâm nhẹ nhàng nỉ non thanh, mang đi đỗ lang trên mặt tàn lưu ý cười. Một đôi màu trắng đồng mắt nảy lên một tia lạnh leo, ánh mắt giống rắn độc giống nhau dính nhớp thâm lánh mà quấn lên nữ hải. Đầu tiên là mặt thời, lại có tạ niệm thâm nhiêu nhiều, người trong lòng, như thế nào liền không thể cho ta lưu một vị trí đâu. Cũng không biết bởi vì tên ố long không thể hiểu được trên lưng hoa tâm đại củ cải danh hiệu nữ hài chỉ cảm thấy ở trong ngộng một trận âm lãnh, cuộn lên thân mình, tóc dài ngoan ngoắn mà khoác ở trắng tinh trên giường. Một đêm ác ngộng, sáng sớm hôm sau, vẫn nhiều nhiêu đỉnh một đôi cực đại quần thâm mắt, dại ra mà nhìn cao dai tang thi cho chính mình phủng tới bữa sáng. Đỗ lang hẳn là hoàn toàn sinh khí, vàng không hẳn là sẽ không cho chính mình ăn loại đồ vật này. Vân nhiều nhiều rất là ghét bỏ mà dùng chiếc đũa đẩy ra mâm chung huyết chàng cùng không biết tên nội tạng nhìn cái kia cao dai ta thi chảy nước dãi ba thức ánh mắt dừng một chút nếu không ngươi ăn cái này này hai chu Đỗ lang cùng hắn tăng thi quân đoàn trưởng thành đến độ độượng Mau trên cơ bản ở đại bản doanh sinh động này đó tang thi đều có thể đủ nghe hiểu được tiếng người hơn nữa có thể tiến hành bước đầu tự hỏi được đến vân nhiêu nhiều chấp thuận tăng thi cơ hội là trực tiếp nhào lên mâm nhìn tăng thi ăn uống thỏa thích bộáng Dùng ngón chân đầu cũng có thể nghĩ ra được đây là cái gì thịt. Đuổi rồi cao dai tăng thi, vẫn nhiều nhiều bình tĩnh mà từ trong không gian lấy ra một bao bánh nén khô, một chút mà nhâm nướt. Nếu đỗ lăng là muốn dùng đồ ăn áp chế chính mình nói, cũng thật chính là đụng phải thiết vách tưởng. Nàng trong không gian chính là có ăn bất tận dùng không xong vật tư, ha ha, vật tư vật tư. Vẫn nhiều nhiều lập tức từ chính mình trên giường thoát lên, đôi mắt chừng đến lưu viên. Ta đi. Nàng mau hai chu không hồi căn cứ. Căn cứ vật tư làm sao bây giờ? Thực rõ ràng chúng ta căn cứ chủ cũng không biết căn cứ tình huống. Mà bên kia, trong căn cứ. Lạc tuyên ngai đần độn vô vị cháo trắng, nhìn tầng hầm ngầm nhập khẩu. Các người nói nhiêu nhiều khi nào có thể trở về. Trên bàn cơm không có người theo tiếng, lạc tuyên thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ. Mỗi lần nói chuyện đến vân nhiêu nhiêu đề tài, đại gia liền trầm trọng mà giống như cấp cái kia tiểu cô nương tập thể bi ai giống nhau. Ta hảo hoài niệm tương dò A. thịt kho tàu Còn cô ta cay rát cái lẩu. Lạc Tuyên vô lực mà ghé vào trên bàn, tuyệt vọng mà cảm khái nói: "Tuy rằng nói như vậy ở tận thế có điểm chiêu hận, nhưng là ăn hai chu cơm thẻ, bạch cháo, cháo trắng, hắn cảm thấy chính mình đã biến thành hòa thượng." Trước một trận tạ niệm thâm đã trở lại, còn đem tầng hầm ngầm chìa khóa ném cho hắn. Với lúc đuổi kịp thành phố S căn cứ lại đây dùng vật tư đổi lấy khoáng thạch, mấy người chính là dùng những cái đó ngục giam phạm cấp khai thác ra tới khoáng thạch hảo hảo mà làm thịt thành phố S căn cứ một lần. Trước mắt lương thực đủ, nhưng là có một cái rất quan trọng đồ vật lại thập phần khăn hiếm. Đó chính là, gia vị. Ai? Trên bàn cơm người tất cả đều động tác nhất trí mà thở dài, hiển nhiên vân nhiêu nhiêu không ở, bọn họ đều không dễ chịu. Cố thanh thực chi vô vị mà dùng chính mình cơm muống lay cháo loãng, một đôi nghiêng lớn lên mắt đẹp không biết nghĩ đến cái gì. Hồi lâu, nàng nâng lên mặt, vươn chân dài đá một chút bên người nửa chết nửa sống nam nhân. Tạ niệm thâm mấy ngày hôm trước trở về còn nói cái gì không có. Lạc tuyên nhắm mắt lại, cẩn thận hồi ức. Giống như không có đi. Nam nhân ngữ khí không tự tin tới rồi cước điểm, kết quả đưa tới toàn bàn người ánh mắt khinh bỉ Uy Các ngươi có ý tứ gì? Ta là cẩn thận hồi ức quá có được không? Trên bàn như cũng là chết giống nhau trầm mặt. Sách, càng muốn cái kia tiểu thí hải. Lạc tuyên đoán hận mà nghiến răng. Cố thanh lặng lặng mà nhìn cháo, đông nhiên mở miệng. Chúng ta hôm nay đi ra ngoài, tìm bọn họ. Đi ra ngoài. Mọi người đều là cả kinh. Vẫn là lạc tuyên gia tiếng khuyên can cố thành Không được cố thành người đến bình tĩnh một chút, tạ niệm thâm đều nói nhiều nhiêu không có việc gì, gần nhất bên ngoài quá không an toàn, vài cái tiểu căn cứ đều bị tăng thi chiều công phá, nếu là đụng tới tăng thi chiều, ta mấy cái đều không đủ nhân ra tắt cái răng. Nữ nhân lập tức đứng lên, ngày xưa tham gia quân ngũ khi sắc bén khí chất vào lúc này toàn bộ triển lộ ra tới. Hắn tạ niệm thâm nói cái gì chính là cái gì? Vô luận là trước đây mà thời vẫn là hiện tại tạ niệm thầm, hắn vì cái gì có thể lưu tại chúng ta bên người ngươi trong lòng không điểm số sao. Bởi vì vân nhiều nhiều. Hắn căn bản là cùng chúng ta không giao quá tâm. Ngươi thế nhưng thật đúng là tin hắn. Lạc tuyên cũng trầm mặc xuống dưới, ngày xưa hi hi ha ha ở trong nháy mắt rút đi. Hắn cũng chỉ là vẫn luôn dùng những lời này tới tê mọi chính mình thôi. kia căn cứ làm sao bây giờ? Căn cứ không thể không lưu người. Vạn nhất chúng ta. Nữ nhân trưởng mắt bắn ra lạnh léo quang, đồng thời tóc ngắn có vẻ người càng thêm quận cú vẽ. Cứu người cùng ta đi, có đi hay không? Cố thanh thẳng tắp mà nhìn bên người nam nhân. Lạc tuyên cơ hội là không có nháy mắt do dự, trong nháy mắt đứng lên. Đi. Như thế nào không đi? Nam nhân vươn thon dài cánh tay tún tún chính mình trên người thâm màu xanh lục đồ tác chiến nếp bốn chỗ, trực tiếp đi ra ngoài. Đồng dạng một thân thâm lục cố thanh theo sát sau đó. Trên bàn cơm như cũng là chết giống nhau hiên tĩnh Đương nhiên, không biết là ai yếu nhược mà nói một câu. Cái kia, bọn họ có phải hay không đem chúng ta trực tiếp bỏ qua? Lưu Thiên Thụy hung hăng mà dùng chính mình trước đũa xuyên thấu một cái màn đầu, mặt vô biểu tình nói: "Không, bị bỏ qua chỉ có ta một người. Vì cái gì mỗi lần đều phải hắn giữ nhà a?" -B. Hắn cũng nghĩ ra đi đánh giặc cá a a. Chương 133 gặp chúng nó. Chính văn chương 133 gặp chúng nó. Vẫn nhiều Nhiêu tuy rằng đi rồi rất nhiều thiên, nhưng là xe đều lưu tại căn cứ. Cô Thanh lưu loát mà mở cửa xe, chân dài trực tiếp vượt tới rồi ghế điều khiển. Lạc tuyên bước chân đình trệ một chút, sau đó lại bị ghế điều khiển nữ nhân xoáy khí bừng tỉnh. Như thế nào so với chính mình đều xoáy khí? Lạc tuyên nhớ tới căn cứ tiểu cô nương đều hoa xi mà vây quanh cô Thanh chuyển bộ ráng, bất mãn mà mở ra ghế điều khiển phụ cửa xe, ngạo kiểu mà ngồi xuống. Hừ! Cô Thanh nhàn nhạt mà nghiêng nhìn nam nhân liếc mắt một cái, trên tay đương vị một quải, dưới chân chân ga nhất giấ Màu đen xe Việt dã trực tiếp biến mất ở căn cứ cửa, chỉ để lại một đuôi ô tô khói xe ở không trung chậm rãi tan đi. Màu đen đường cong lưu sướng SCUV bay nhanh mà ở không có một bóng người thành phố S xuyên qua, nhưng là bất đồng với ngoài xe thấy xoáy khí phiêu giật, bên trong xe Lạc Tuyên gắt gao mà bắt lấy đai an toàn, sắc mặt hoảng sợ mà nhìn vẻ mặt bình tĩnh hơn nữa dưới chân sức lực còn đang không ngừng tăng thêm nữ nhân. "Ngươi ngươi ngươi ngươi bình tĩnh một chút." Lạc Tuyên cảm thụ được mãnh liệt đẩy bối cảm, lắp bắp mà khuyên đủ. Cô Thanh căn bản không làm bất luận cái gì để ý tới, hết sức chăm chú mà nhìn phía trước con đường, một cái chỗ vòng gấp phiêu giật, xe vững vàng mà ngừng ở ven đường khẩu. Lạc tuyên. Chúng ta đã tới rồi thị nhị hoàn, đến bây giờ mới thôi căn bản không có thấy bất luận cái gì tăng thi. cố Thanh sau này ngưỡng đi, sắc mặt rất là ngưng trọng. Nam nhân nghe thấy lời này, nguyên bản đang ở trải vớt loạn rất đầu tóc động tác ngừng lại. Hai người liếm nhau, chăm miệng một lời nói. Tăng thi chiều căn bản không có tán quá. Rách nát trong thành thị, bên trong xe hai người hô hấp đồng thời trầm trọng một phân Nếu là tăng thi chiều không có tán quá, này liền đại biểu tốt nhất mấy cái tiểu căn cứ vẫn diệt đều là chúng nó một hồi có kế hoạch giữ mưu. Như vậy tiếp theo cái thụ hại căn cứ, lại là ai đâu? Lạc tuyên há miệng thở dốc tuấn lãng trên mặt này lên một kia bất an. Chúng ta, là đi trước thông chi mặt khác căn cứ, vẫn là. Cố thanh dùng hành động trả lời nam nhân, nàng trực tiếp một lần nữa đốt lửa, xe lấy dứt khoát tư thái hướng trung tâm thành phố chạy tới Tới cũng tới rồi, dù sao cũng phải gặp chúng nó đi. Đen nhánh xe như mị ảnh giống nhau xuyên qua với thành thị con đường chung, tận thế sau không ai dám đặt chân hoạt tử nhân nhạc viên chi thành lúc này lại thập phần yên áng. Nguy hiểm che giấu với chỗ tối, xâm lạnh răng nanh cùng lợi trảo, như hổ rình mồi mà nhìn chăm chú đường phố chỗ cuối. Cuối chỗ, xe một cái phanh gấp ngừng ở tiến vào giao lộ trước một giây. Lạc tuyên ở ghế phụ vươn nửa cái đầu nhìn nhìn phía trước, hướng cố thanh lấp đầu. Bọn họ cũng không phải mới vào chiến trường mau đầu tiểu tử, có đôi khi, phải tin tưởng trực giác. Nếu là hai người trực giác đều nhất trí nói, vậy không chạy. Hai người một ánh mắt đối diện, ô tô chậm rãi khởi động, thông thả mà ngừng ở một cái đầu hẻm. Bỏ xe. cố Thanh mới vừa nói xong lại thấy nam nhân đã từ ghế phụ đi xuống hơn nữa vòng sau bắt đầu tìm kiếm thích hợp địa vị. cố Thanh bật cười, trực tiếp tắt lửa xuống xe. Lạc tuyên đã mở ra bên cạnh một cái đại lâu phòng cháy thông đạo, đen nhánh hành lang làm người chút bước. Hắn quay đầu lại, hướng cô Thanh xua xua tay. cố Thanh tiến lên, đứng yên. Hai người không lưng đi vào trong bóng tối, trình công kích tư thế một chút đi phía trước tìm kiếm. May mà trong bóng đêm cũng không có cái gì quái vật, xem ra sở hữu tăng thi đều ở bọn họ đại bản doanh tu dưỡng trình đốn. Lạc tuyên ở phía trước mở đường, trong tay lôi điện dị năng ngưng tụ thành đoàn vì hai người chiếu sáng lên. Thực mau hai người theo phòng cháy thông đạo liền đi tới tầng cao nhất. Đại lâu sân thượng chỗ. Tinh đinh điểm điểm vết máu tỏ rõ nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Cố Thanh lấy ra chính mình vẫn luôn đừng ở sau lưng xuống ngắm, mau chuẩn ổn mà tìm hảo một cái ngắm bắn điểm. "Lúc này ngươi mang thương làm gì?" Nam nhân có điểm vô ngữ, một đôi mày kiếm kinh ngạc mà giơ lên. Cố Thanh nhẹ liếc mắt nhìn hắn, thanh âm nhàn nhạt, "Càng lợi cho ta quan sát địch tình. Vậy ngươi liền mang kính viễn vọng A. Cố Thanh mặt vô biểu tình, "Ta dùng không quen." Đàn bà chít chít. Đàn bà chít chít lại tuyên yên lặng mà nắm chặt trong tay kính viễn vọng. Cam. Quả nhiên tăng thi hang ổ liền thiết lập tại thành phố S trung tâm. Thành phố S một cái một bậc thị, trung tâm thành phố lớn nhỏ có thể nghĩ, nhưng là hai người từ trong tay máy móc mắt mèo nhìn lại, thế nhưng thấy che kín toàn bộ trung tâm thành phố tăng thi. Trinh vong tròn phân bố, trung tâm tăng thi ít quay chung quanh một cái to như vậy kiến trúc triển khai, càng đi ngoại đi tăng thi cùng bậc càng thấp, đồng thời số lượng cũng càng nhiều. Lạc tuyên ngốc lang trụ, chậm rãi cầm trong tay kính viện bọng bông. Nay qua thai quá Nhiều như vậy tăng thi ở bên nhau hoạt động, thế nhưng không có một chút tin tức. Cố thanh thanh âm lãnh đạm như băng, thanh lánh con ngươi hiện lên một tia lanh quang. Có lẽ là phát hiện người cũng không có cơ hội trở về. Lạc tuyên vội vàng túi đầu tìm kiếm. Chỉ thấy hai người vừa rồi ngừng ở góc đường, lục tục mà bỏ ra rất nhiều mạo dung đáng sợ biến dị tăng thi. Bọn họ tất cả đều phủ phục trên mặt đất, nhanh chóng mà ở đầu phố bồi hồi, không biết ở người cái gì. Thức mau một con cả người đen nhánh quái vật ánh mắt như mũi tên giống nhau giống hai người nơi vị trí phóng tới. Chết. Cố Thanh trực tiếp rút về xuống ống, quay đầu lại hướng cửa thang lầu chạy đi. Lạc Tuyên vội vàng giữ chặt nữ nhân tay, thần xác nôn nóng, "Ngươi hổ a, còn đi thang lầu." Nói xong liền bắt lấy Cố Thanh tay liền hướng đại lâu một khắc sườn chạy tới. Hai người trực tiếp từ sân thượng trực tiếp nhảy xuống, phía dưới là một tầng tiếp một tầng hộ gia đình ban công. Cố Thanh rất là khiếp sợ mà nhìn Lạc Tuyên, kia biểu tình phảng phất đang nói Ngươi như thế nào biết nơi này bố cục? Lạc Tuyên một bên trực tiếp nhẹ nhàng nhảy xuống, xông lên phương nữ Nhân vươn một trương giăng chắc bàn tay to. "Mau, ta tiếp theo ngươi." Cố Thanh trầm mặc một giây, đem chính mình tay đưa cho nam nhân, chầm rãi bỏ hạ bậc thang. Hai người liền ở hẹp hỏi ban công khe hở chung, sôi nổi ngừng lại rồi hô hấp. Quái vật đã phát hiện bọn họ tung tích, một đám rậm rạp bỏ sắt tang thi như châu chấu giống nhau mà chạy về phía hai người nơi lại lâu. Lạc Tuyên gắt gao mà đem trụ Cố Thanh bả vai. Chính mình ngẩn đầu đi ra ngoài xem các tang thi từ hai người bên cạnh người đại lâu hạ mà qua Thấy không có quái vật phát hiện bọn họ Lạc tuyên như chút được gánh nặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó quay đầu lại Lúc này mới phát hiện hắn cùng cố thanh hai người dán phi thường gần Kín không kẽ hở khe hở chung Hai người kề sát ở bên nhau Nam nhân thở ra trầm trọng hơi thở năng cố thanh không cấm hướng trong rụt rụt Người nữ nhân cái thứ hai tự còn chưa nói xuất khẩu Miệng trực tiếp bị Lạc tuyên dùng bàn tay to phong bế Lạc Tuyên khẩn trương mà nhìn nhìn bên ngoài còn ở người người bọn họ hương vị biến dị quái vật, lắc đầu ý bảo Cố Thanh không cần nói chuyện. Cố Thanh một đôi ngày thường đựng đầy lạnh băng con ngươi lúc này mở mịt vô thố mà nhìn nam nhân, thật dài lông mi chấp chấp ý bảo chính mình minh bạch. Lạc Tuyên cảm thụ được thủ hạ ấm áp tinh tế xúc cảm, nhìn Cố Thanh một đôi tinh xảo hồ ly mắt, hậu chi hậu giác hai người bọn họ hiện tại tư thế có chút ái muội. Nhưng là nàng đôi mắt nguyên bản liền như vậy đẹp sao? Lạc Tuyên cúi đầu trước người người con ngươi dân dần mà cảm giác được chính mình hô hấp trở nên khó khăn thả cực nóng lên cố Thanh cũng không chịu nổi Trước người người tựa như cái đại nhiệt lò giống nhau Quần quần không ngừng nhiệt ý năng nàng sắc mặt cũng bắt đầu có chút hồng nhuận Rốt cuộc, Tăng Thi từ trên lầu thông thả mà bò xuống dưới Có thể là bởi vì không tìm được con mùi bất lực trở về Không cam lòng mà ở đại lâu ngoại lại bồi hồi hai vòng tránh ra Hô! Hai người cơ hồ là cùng thời gian nhẹ nhàng thở ra Mất tự nhiên mà sai khai thân mình An tĩnh mà đãi một hồi, chờ đến các tang thi hoàn toàn mà về tới chính mình nguyên lai like vị trí sau hai người nhanh chóng mà theo nhà tây ngoại ống dẫn bò đi xuống lầu, lên xe. Vừa lên xe cố thanh sắc mặt lập tức trở nên thập phần nghiêm túc, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm linh chi tốc khởi động ô tô, chân ga giấm rút cuộc, ô tô như lưu quang giống nhau mà bay đi ra ngoài. Đầu phố tang thi cơ hội là cùng thời gian nghe được ô tô tiếng gầm rú, xôi nổi bò ra tới muốn truy đổi thượng màu đen ô tô. Lại bởi vì kém khoảng cách quá xa đuổi không kịp không thể không từ bỏ. Nam ở trên mặt đất bọn quái vật dùng âm ngoan không cam lòng ánh mắt nhìn theo ô tô rời đi. Chương 134 lựa chọn. Chính văn chương 134 lựa chọn. Chúng ta đi đâu? Ngục Giam vẫn là thành phố S chủ căn cứ. Xe chạy ở trở về đi trên đường, Lạc Tuyên nhìn bên cạnh người chủ ghế điều khiển vẫn luôn bảo trì trầm mặt nữ nhân hỏi. Nữ nhân con ngươi hiện lên một tia giấy rủa quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Tuyên. Bọn họ hai người đều biết trước thông chi cái nào căn cứ này ý nghĩa cái gì. Nếu bọn họ đi thành phố S chủ căn cứ, vừa lúc tang thi chiều ở cái này tiết mắt lại xuất động, mà xuống một cái con mùi là bọn họ căn cứ nói, ở như vậy nhiều tang thi trước mặt, lưu thiên thủy bọn họ. Chính là thành phố S chủ căn cứ, sinh hoạt suốt 50 vạn nhân loại. Mà bọn họ căn cứ nhân số lại không tới 1 vạn. Là 50 so 1 tỷ lệ, cũng là bằng hữu cùng người thường khác nhau. Nếu này đây sinh mệnh vì đại giới. Muốn trước thông chi nào một phương đâu. Hai người liếm nhau, phản phất ở đối phương trong ánh mắt được đến khẳng định giống nhau. Ánh mắt tử do dự trở nên kiên định lên. Vô luận kết quả như thế nào, bọn họ đều phải kiên trì chính mình nội tâm cái kia nguyên tắc. Sắc trời đem vãn, màu đen Việt dã phát ra một tiếng kịch liệt tiếng gầm rú, như liệp báo giống nhau xuyên qua với vùng ngoại ô xe lộ, hướng bọn họ tới khi trái ngược hướng chạy tới. Thành phố S, chủ căn cứ ngoài cửa. Căn cứ quân đội nhìn ngoài cửa ô ô ngông dân chạy ngo Mặt lộ vẻ khó xử. Gần nhất thành phố S quanh thân tiểu căn cứ lục tục bị tang thi chiều công phá vài cái, tới chúng ta căn cứ đến cậy nhờ người cũng quá nhiều. Không có người ta nói chính là, bởi vì gần chút thiên căn cứ tiếp nhận người thường quá nhiều, hiện tại căn cứ nội đã hoàn toàn quá tải, đồ ăn càng là cùng không đủ cầu. Bởi vì căn cứ bị công phá khi hy sinh ở đệ nhất sóng chính là quân nhân cùng dị năng giả, mà có thể chạy ra tới cũng đến cậy nhờ đến mặt khác căn cứ người đại bộ phận đều là không có năng lực chiến đấu người thường. Nay liên đại đại gia Tăng rồi bọn họ trông coi căn cứ khó khăn. Rốt cuộc, nhiều như vậy người sống ở bên nhau, ở Tăng Thi xem ra chính là một cái thơm nước thơm nước đại đồ hộ. Vẫn là đã khai vại cái loại này. Chạm vạng ánh mặt trời đã hoàn toàn tối sầm đi xuống, căn cứ ngoại dân chạy nạn đã bắt đầu lo hâu bất an. Đêm tối thường thường là quái vật lui tới cùng mai phục tốt nhất thời cơ, bọn họ không biết sẽ ở đâu cái góc đột nhiên vụt ra tới một cái quái vật hoặc là Tăng Thi đưa bọn họ cắn nuốt rớt. Làm chúng ta đi vào Không phải phía trước còn nói vô điều kiện tiếp nhận lưu lạc nhân loại sao? Chính là Làm chúng ta đi vào Cầu xin các ngươi làm ta nhi tử vào đi thôi Hắn mới 5 tuổi ta cầu xin các ngươi Trong lúc nhất thời, trong đám người chửi rùa thanh Thảo phạt thanh cùng khẩn cầu tiếng khóc hết đợt này đến được khác Căn cứ nội binh lính gắt gao nắm trong tay thương Nghĩ vừa rồi lao đại hạ cho bọn hắn thông tri sắc mặt kiên nghị mà chặn cửa sắt Xin lỗi, các ngươi không thể đi vào Chúng ta căn cứ sẽ ở bên ngoài nỗ lực xây dựng tiếp nhận lưu dân cư điểm, nhưng là căn cứ nổi đã không có bất luận cái gì vị trí. Một cái khuôn mặt tiểu tụy thanh niên lập tức như lão hổ giống nhau vụt ra tới, hung hăng mà đem trụ cửa sắt lay động lên, bộ mặt thập phần giữ tợn Nói thật dễ nghe. Ngươi biết bên ngoài đều có cái gì quái vật sao? Ngươi cho rằng chỉ có tang thi sao? Các ngươi còn có phải hay không nhân loại? Chỉ chúng ta nhiều người như vậy với nguy hiểm mà không màng. Thanh niên nam tử hồi lâu chưa tiến tích thủy giọng nói khàn khàn mà lợi hại, như trộn lẫn cắt sỏi giống nhau thanh niêm nói ra nói là mọi người vì này động dung. Trong lúc nhất thời, thế nhưng không có người ta nói lời nói. Đồng nhiên, từ nơi xa mơ hồ chuyển đến ô tô tiếng gầm rú, qua vài giây, một bó mánh liệt ánh đèn đánh vào quay đầu lại nhìn về phía phía sau mọi người trên mặt, hoàng đến bọn họ thậm chí không mở ra được đôi mắt. Màu đen xe Việt giã sắp tới đem đụng phải mọi người thời điểm khẩn cấp xác định. Một cái xinh đẹp hất đuôi vững vàng mà ngừng ở đã trận mắt há hốc mồm đại ra trước mặt. Khi chất lạnh leo nữ nhân mở ra ghế điều khiển trực tiếp một cái xinh đẹp nhảy lên xuống xe, đồng thời ghế phụ cửa xe cũng mở ra tới, một người cao lớn tuấn lãng nam nhân người mặc một thân thâm màu xanh lục đồ tác chiến đi ở nữ nhân bên người. Cố Thanh trực tiếp đi đến căn cứ cửa sắt trước, hướng cửa binh lính kính một cái thập phần tiêu chuẩn quân lễ. Cửa sắt quân nhân trinh lăng một giây, theo chính mình cơ bắp ký ức cơ hồ là ở trong nháy mắt nội giây trở về một cái quân lễ. Loại này mặc danh bị người áp chế cảm giác là chuyện như thế nào? Ở cố thanh nhân sinh từ điển không có nói vô nghĩa chữ, nàng nhìn trước mắt người, nghiêm túc mà lượng ra bản thân ở ngục giam căn cứ thân phận bài. Người hảo, chúng ta là thành phố S ngục giam căn cứ người, chúng ta ở trung tâm thành phố phát hiện rất quan trọng tình báo, là về tàng thi chiều, hy vọng có thể lập tức cùng các ngươi cao tầng câu thông. Nữ nhân thanh âm thập phần lãnh đạo, hàng năm bên ngoài chấp hành nhiệm vụ làm cố thanh thanh âm thường thường không có pháp phòng, mang theo chân thật đáng tin thái độ Binh lính cơ hồ chỉ dễ rủ một cái trước mắt, liền lấy ra chính mình máy nhắn tin cùng chính mình thượng cấp phản ứng tình huống, đại khái một phút, nam nhân liền móc ra chính mình bên hông chìa khóa muốn vì hai người mở cửa. Cơ hồ ở hắn móc ra chìa khóa trong nháy mắt, vô số mọi người trào dâng tiến lên, gắt gao mà canh dự ở cửa sắt trước, phản phất liền chờ nam nhân mở cửa trực tiếp vọt vào tới. Binh lính khó xử mà nhìn thoáng qua Cố Thanh cùng Lạc Tuyền, trong tay chìa khóa lạc cũng không phải, không rơi cũng không phải. Làm ta đi vào. Làm ta đi vào. Ta cũng có tình báo. Ta thật sự có tình báo. Vẫn là vừa rồi hướng binh lính hò hét thanh niên nam nhân, gắt gao mà bổ nhào vào lạc tuyên bên người, lôi kéo nam nhân ống tay háo, năn nỉ hắn đem chính mình mang tiếng căn cứ. Sao lại thế này? Ta đây còn có tình báo đâu? Chính là... Ta cũng có tình báo. Làm ta đi vào. Có lẽ là xem thanh niên nam nhân cách làm, trong đám người lại xuất hiện mấy cái ngẩn cao thanh âm. Thanh niên nam nhân chậm dãi ngã ngồi trên mặt đất. Mấy ngày nay đã chịu kích thích đã làm hắn kề bên bùng nổ bên cạnh. Hắn một chút mà đem chính mình cuộn tròn lên, xúc thành tự mình bảo hộ một cái đoàn. Điên cuồng má lấp đầu, trong miệng không ngừng mà toái toái niệm. Ta không có gặt người, ta không có gặt người, thật sự có quái vật, thật sự có quái vật. Lạc tuyên cùng cố thanh liếm nhau, trong mắt hiện lên một tia nhỏ đến không thể phát hiện bất an. Người nam nhân này thực dị thường. Phản phất là thấy cái gì đáng sợ cảnh tượng sau sở hình thành ứng kích phản ứng. Lạc tuyên vươn tay vừa định nâng dậy Nam nhân Đỗng nhiên thấy một cái trưởng mà tế đầu lưỡi đang ở thử mà cuốn lấy nam nhân eo lạc tuyên con người lập tức hơi mở cơ hồ ở cái kia che kín ghê tẩm dịch nhảy đầu lưỡi đụng tới nam nhân trong ngáy mắt lạc tuyên lập tức chém ra một cái lôi tiên mau chuẩn tàn nhẫn mà đánh vào quái vật khẩu khí thượng Nam nhân phản phất nhận thấy được cái gì thông thả mà quay đầu lại thấy đi theo chính mình vài thiên hắc ảnh quái vật lập tức lẻn đến lạc tuyên trên người hận không thể mọc ra 8 chân bái trụ nam nhân Lạc tuyên đầy mặt hát tuyến mà đem run bẩn bật nam nhân lay xuống dưới, trong tay ngưng ra một cái tử thật dài lôi tiên, trực tiếp đánh vào bên cạnh đen nhánh thả an tĩnh lủm cây trung. Phanh, một cái cao cao gầy gầy hắc ảnh trực tiếp văn đau đến chạy trốn ra tới, âm lành dính nhớp như rắn độc giống nhau ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm lạc tuyên. Chương 135 lấy quân nhân chi danh. Chính văn chương 135 lấy quân nhân chi danh. A lạc tuyên khinh thường mà cuốn lên chính mình trong tay lôi tiên. Nhìn về phía toàn bộ đen nhánh thân mình phục quỷ dạp trên mặt đất quái vật. Vẫn là Lao bằng Hưu đâu? Lão bằng Hưu cách nói đảo cũng không hoàn toàn đối, nhưng là cái này quái vật đích sắc cùng Lạc Tuyên cùng Cố Thanh hai người có gặp mặt một lần. Chính là ở Vệ Đô thị căn cứ, phòng thí nghiệm lần đó. Trước mắt cái này hắc ảnh khẳng định không phải bọn họ phía trước xem qua, nhưng là cũng là cùng nguyên mà ra, không có mặt, một mảnh đen nhánh thượng che kín rậm rạp khẩu khí cùng mắt kép, chiếc xạ dày đặc lên quang, làm người không cấm sợ hãi. Mà bên này bị dọa phá lá gan thanh niên nam nhân cơ hồ là bỏ tới rồi căn cứ cửa cửa sát chỗ, tiết hầu giữa dòng ra không thành cầu cầu xin. Ta cầu, cầu ngươi, nhóm, làm ta đi vào, đi vào, cầu. Quái vật hàng ngàn hàng vạn chỉ mắt kép lập tức tỏa định quỳ rạp trên mặt đất nam nhân, nửa người trên xoay chuyển thành một cái không thể tưởng tượng độ cung, trường ma tế đầu lươi thượng mang theo tanh hôi dịch nhảy cùng rắc hút, nhanh nhẹn về phía nam nhân đánh tới. Lôi tiên lại một lần đánh vào quái vật khẩu khí thượng Bất quá lúc này đây uy lực muốn lớn rất nhiều, trực tiếp đem quỷ ảnh đánh lui hai bước. T. Quái vật khẩu khí trung phát ra tức giận gào giống thanh, như là tế châm xẹt qua năm lâu gì sắc đồng thiết giống nhau nghẹn ngào khó nghe. Thế nào ngươi còn phải sướng bài hát cấp ra chợ chợ hướng A? Lạc tuyên như con bào giống nhau nhảy lên, trên tay lôi tiên ở trong đêm tối tản mát ra kinh tâm động phách ánh sáng tới. Một cái tơ lũa liền chiêu qua đi, quỷ ảnh nửa cái hủ bại thân mình bị lôi tiên quất đánh mà phát ra tư, tư thanh âm. Sơ cấp quỷ ảnh không có tự hỏi năng lực, lực công kích cũng không cường, bị Lạc Tuyên trìu sau này lui vài hạ, từ khẩu khí chung bắn ra khó nghe ám vàng chất lỏng, thẳng tắc địa xung Lạc Tuyên vào tới. Nam nhân nhanh nhẹn mà xoay người, lại phát hiện vừa rồi còn ở trước mắt quái vật đã không biết tung tích. "Đừng đuổi theo, chúng ta còn có đứng đắn sự phải làm." Cố Thanh ngăn trở Lạc Tuyên muốn đuổi theo đi lên động tác, nhẹ nhàng mở miệng. Lạc Tuyên lúc này mới thu hồi lôi tiên, bó sát người đồ tác chiến sấn ra hắn lệ hoàn mỹ dáng người. Nam nhân tuấn lãng xoay khí khuôn mặt cùng vừa rồi lợi hại dị năng làm ngoài cửa đứng rất nhiều nữ nhân âm thầm mà đánh lên vai chủ ý. Lạc tuyên lười biếng mà dựa vào căn cứ ven tường, nhàn nhạt, nhạt ngước mắt. Hiện tại hai chúng ta muốn bảo đi, các ngươi ai còn có ý kiến? Không có người theo tiếng, tưởng là bị lạc tuyên vừa rồi bưu hạn đánh quái thú hành vi dọa tới rồi. Lạc tuyên ngứng mày, vẻ mặt ta liền biết biểu tình ý bảo bên trong binh lính mở cửa, thuận tay đem còn ở cạnh cửa lầm bầm lầu bầu nam nhân vứt lên. Ngón tay thon dài ở xa lạ nam nhân trên người một lay, liền lấy ra một khối lập lòe nhàn nhạt kim quang cục đá. Hiển nhiên thứ này chính là phía trước ở vết đúc thị ngầm thấy cái kêu ô nhiễm nguyên thạch. Người nhặt, nam nhân vội gật đầu không ngừng, chính là, ven đường, đẹp, cảm thấy về sau có thể đổi vật tư. Lạc tuyên sôi nổi lấy làm kỳ, đem nam nhân kéo lại đây nhìn kỹ xem. Quả nhiên, hắc khi đã từ hắn hốc mắt chỗ ra bên ngoài giật. Hắn bị ô nhiễm. Lạc tuyên đem cục đá lấy ở chính mình trong tay. Điên điên! Cái này không thể cho ngươi, bởi vì cái này cục đá tròn nên cái kia quái vật mới đi theo ngươi. Nói xong lại dừng một chút, nhìn xem căn cứ. Ngươi nếu là không có gì đặc thù tình huống cũng đừng qua lại chạy trốn, ở cái này căn cứ ngốc, chờ ta bằng hưu tới giúp ngươi nhìn xem. Nam nhân sợ hãi mà nháy mắt ly cục đá ba bước xa, xúc đầu nhìn về phía lạc tuyên. Xem, nhìn cái gì? Dù sao chính là đến cho ngươi xem xem. Ngươi nếu là còn muốn sống đi xuống liền ở cái này căn cứ trở Lạc Tuyên không lại nét mực trực tiếp từ binh lính cho chính mình cùng cố thanh mở ra một cái vùng chùi qua đi nam nhân mất hồn mất viễ mà ngồi dưới đất nhìn lạc Tuyên thân ảnh dần dần ẩn nấp với chen trúc căn cứ chung lạc Tuyên đi ở trên đường đánh giá thành phố S lớn nhất căn cứ bố cục âm thầm mà nhớ kỹ lộ đi rồi một hồi lạc Tuyên nhìn trong tay cục đá vô vô phía trước khẩn trương dẫn đường tiểu binh lính các ngươi này hẳn là có phòng thí nghiệm đi Người trước mang chúng ta đi phòng thí nghiệm được chưa? Tiểu binh lính bị phía sau người đánh một chút suýt nữa không trực tiếp thoán lên. Phía sau hai người vừa thấy chính là không dễ chọc bộ dáng Hắn vốn dĩ liền sợ hai hai người khó chịu trực tiếp đem hắn lau cổ. Lúc này sợ hãi rụt dẹ bộ ráng đã có một ít khả khả ái ái. Thật, phòng thí nghiệm. Binh lính ánh mắt mơ hồ một chút, sau đó chỉ vào phía bên phải kiến trúc cao rộng hô. Chính là kia. Đại ca. Phòng thí nghiệm. Lạc tuyên nhìn nam nhân bộ ráng Trong đầu tự động hiện lên trước kia xem kháng nhật thần kịch Trung Hán gian diễn xuất. liền ở kia. Thái quân. Phong thí nghiệm làm việc. Di hắn run rớt một thânắc Hàn cũng chưa tiến vào, nói cho binh lính đi bên trong lấy một cái tốt nhất phong kín trụ không khí, phóng xạ bình. Đại binh lính lấy lại đây lúc sau liền đem cục đá ném đi vào, luôn mai báo cho binh lính cái này bình muốn phong kín bảo tồn, tốt nhất phong tốt nhất vài đạo. Sau đó đem nó chôn đến một cái đất hoang, chờ hắn mặt sau dẫn người tới bắt đi. Quỷ biết cái kêu ô nhiễm là thông qua cái gì chất môi giới lây bệnh. Tiểu binh lính bị hù sửng suốt sửng suốt, vùng bình tay cũng bắt đầu nóng lên lên. Chính mình có phải hay không chạm vào cái bóng nói. Cao tầng phong họp, đen nhánh trong nhà chỉ có bị an trí ở bàn dài trung gian hai chi ngọn nến vì mọi người chiếu sáng. Tối tăm ánh đến đánh vào thành phố S chủ căn cứ các vị người lãnh đạo trên mặt, cho bọn hắn vốn là nghiêm túc mặt càng là thêm vài phần ngưng trọng. Cố thanh thiếu ta đúng không? Ngồi ở chủ tọa tay phải bên một vị thân xuyên quân trang lão nhân trầm giọng nói, "Cố Thanh nâng lên con ngươi nhìn lão nhân liếc mắt một cái, nghiêm túc mà kính cái lễ. Đây là ở tận thế phía trước, Phương Bắc quân doanh số một số 2 quân thần truyền thuyết, nguyên bản đã quang vinh xuất ngũ, hiện tại lại bởi vì tận thế đã đến lại lần nữa nâng lên xuống ống, mặc vào quân trang. Cố thiếu tá, ngươi có thể bảo đảm ngươi tình báo chuẩn xác sao?" Lão nhân tuổi già vẫn đục đôi mắt bắn ra như hùng ưng giống nhau sắc bén ánh mắt, nhìn về phía Cố Nữ nhân ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, lang lạp đem trên người đồ tác chiến xuyên ra một loại quân trang khí thế, nguyên bản đã từ bỏ chính mình quân nữ kiếp sống nữ nhân lúc này lại khẳng ken hữu lực mà khẳng định nói. "Đúng vậy, tướng quân, ta lấy ta quân nhân chi danh thể." "Hảo." Ông lão tướng quân trên mặt khe giãn lòng một ít, hướng Cố Thanh gật gật đầu. "Chúng ta đây liền cùng nhau thương lượng thương lượng nên như thế nào ứng đối lần này tang thi chiều đi." Cố Thanh trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, lẳng lặng mà nhìn ông lão tướng quân mặt Tướng quân rất là hào sảng mà cười một chút, tiếng cười đánh vỡ hội nghị trên bàn đỉnh trệ không khí. Cố tiểu nha đầu, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, ngươi chính là ở đám kia lao đông tây trong miệng thực nổi danh binh viên A. Có nghị lực, quả cảm còn có trách nhiệm tâm, ta là ông, thiên ngươi. Nữ nhân màu nâu đồng mắt chấn một chút, hồi lâu, trồi lên một tia trong suốt. Cố thanh ho nhẹ một tiếng, ý đồ đẻ nén xuống chính mình cảm xúc, ngay sau đó ngẩn lên đầu, lấy quân nhân kêu ngạo tư thái cao giọng hô. là Thương quân, chương 136 liền ở đêm nay. Chính văn chương 136 liền ở đêm nay. Thành phố S chủ trong căn cứ, phòng họp trắng đêm ánh nến trong sáng. Sáng sớm hôm sau, lạc tuyên đỉnh hai cái cực đại vô cùng quần thâm mắt, bước chân phủ phiếm mà đi ra phòng họp. Hắn không thể tin tưởng mà nhìn thoáng qua bên người ngao một đêm nhưng là như cũ tinh thần tỏa sáng cố thanh, dựa vào ven tường, thần sát thập phần hoảng hốt. Người đêm qua có phải hay không con ta trộm ngủ một hồi? Cố thanh nghiêng con mắt nhìn thoáng qua tức giận bất bình lạc tuyên, dựa vào bên cửa sổ nhìn chăm chú ngoài cửa sổ căn cứ. Chúng ta trước kia ra nhiệm vụ thời điểm luôn là một đêm một đêm mà không ngủ được, đại khái là thói quen đi. Lạc tuyên vừa định nói chuyện phía sau môn bỗng nhiên mở ra, vương lão tướng quân thần thái sáng láng mà từ phòng họp đi ra, nặng nghề mà vỗ vào bờ vai của hắn chỗ. Ha ha ha ha, tiểu lạc ca Người này cũng không được a Ta lão ông đều mau cổ lai hi chi năm đều so người còn tinh thần. Lạc tuyên vô lực mà há miệng, che lại chính mình suýt nữa chật khớp bả vai, âm thầm thần thương mà đứng ở cố thanh bên người, nhìn chăm chú bên ngoài phong cảnh nghiêm túc mà nói. Nếu ta cũng tham gia quân ngũ, ta cũng có thể 70 tuổi cũng có thể suốt đêm một đêm sau. Cố thanh, chính mình rốt cuộc ở chờ mong ở cái này người trong miệng nghe được cái gì đâu. Đang xem cái gì? Âm lanh phun tức ở nữ hài nách thai dính nhớp mà hô hấp vốn dĩ chính thoải mái mà du lịch ở trong gió đêm vân nhiêu nhiêu một cái không song thiếu chút nữa theo cửa sổ rất đi xuống. Một đôi lạnh băng bàn tay to vòng qua nữ hài vòng eo, đem này trực tiếp cuốn trở về bó ở chính mình trong lòng ngực. Một giây, hai giây xấu hổ không khí ở hai người chi gian tràn ngập Vân nhiều nhiêu vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng mà, đem Tăng Thi Hoàng thân mình ra bên ngoài đẩy một tấc. Tăng Thi Hoàng cũng không nói lời nào, liền dùng kia một đôi âm ú bạch mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm trước mặt nữ Lại tới nữa Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực mà dơ lên miệng mình. Lại làm sao vậy hoàng thượng, có chuyện gì lao nô có thể cống hiến sức lực. Ngươi vừa rồi, đang xem cái gì. Đỗ lang vươn lạnh băng lòng bàn tay một chút mà vòng qua nữ hài giữa mày, tóc đẹp, cuối cùng ngừng ở nàng đôi mắt chỗ. vẫn nhiều nhiều không khỏe mà sau này lui lại mấy bước, chờ đến thân mình hoàn toàn cùng sau lưng cửa sổ kề tại cùng nhau không có bất luận cái gì thối lui đường sống khi mới dừng lại. Không có gì. Đỗ lang không bước nàng. Dù sao mấy ngày nay Vân Nhiêu Nhiêu vẫn luôn thực ngoan mà ngốc tại chính mình bên người cũng không khởi cái gì tâm tư, hắn thực vừa lòng như vậy trạng thái. Chính là cái kia mỗi ngày buổi tối không quan tâm mà giết chết chính mình thuộc hạ, ý đồ vọt vào tới nam nhân kia có điểm lệnh nhân xinh ghét. Tăng thi hoàng nghĩ đến đây, hơi hơi sai giật mình chính mình cổ, một đôi u ám bạch mắt dần dần nhiễm buồn bực màu đỏ. Á thật là làm hắn khó chịu đâu. Ta đi rồi, chính ngươi thưởng thức cái này bóng đêm đi. Đỗ lang thân mình hơi khom. Thật dài đầu tóc đãng ở nữ hài bên cạnh người, sâu thẳm con ngươi tham lam mà đảo qua nàng cổ. Nam nhân nỉ non ra tiếng, chúng ta lập tức liền phải xuất động, liền ở đêm nay, ngươi đoán, là ngươi nhân loại thắng, vẫn là ta thắng đâu. Nữ hài đạm sắc đồng mắt ở trong nháy mắt sầu súc, hô hấp cũng dừng lại một cái trước mắt. Liền ở đêm nay sao? Vẫn nhiều nhiều nhìn đố lang rời đi thân ảnh, cả người đều bất an cực kỳ. Rất nhiều chuyện bắt đầu trở nên không chịu khống chế lên. Là cái gì đâu? Hệ thống. Tăng thi chiều công diệt thành phố S chủ căn cứ thời gian tiết điểm là khi nào? Trong cốt truyện hậu kỳ, ký chủ, đại khái chính là hiện tại thời gian. Nguyên lai like là thành phố S chủ căn cứ sao? 50 vạn người căn cứ, nếu bị tăng thi chiều thôn tính tiêu diệt, lại đem khiến cho như thế nào sóng gió động trời đâu? Vẫn nhiều nhiều gắt gao mà dựa vào bên cửa sổ, ý đồ dựa lạnh băng mép giường làm chính mình thanh tỉnh một ít. Nhất định là có biện pháp nào, nhất định sẽ có. Muốn trước đem tin tức này đưa ra đi. Đồng nhiên Nàng không biết thấy cái gì, ánh mắt sáng ngời, nhẹ nhàng mà nhảy ra cửa sổ. Chương 137 trốn đi kế hoạch. Chính văn chương 137 trốn đi kế hoạch. Tăng thi quân doanh là có nghiêm minh cấp bậc chế độ, mà ở vào đại bản doanh ở giữa vân nhiêu nhiêu ngày thường càng là liền cấp thấp tang thi bóng dáng đều nhìn không thấy. Nhưng là lúc này, một con cấp thấp tăng thi lại xuất hiện ở không thuộc về hắn vị trí, hơn nữa liền ở vân nhiêu nhiêu bệ cửa sổ hạ bất lực mà bồi hồi. Chính là hiện tại. Đã sớm bỏ ra cửa sổ Vân Nhiêu nhiều nhiều vẫn luôn dùng hai tay bắt lấy cửa sổ biên biên, thấy kia chỉ dung cảm ngao ngao quái vừa lúc tập tên đến một cái ẩn ngấp góc sau ánh mắt sáng lên, trên tay sức lực bùng lỏng, liền vững vàng mà dừng ở tang thi phía sau. Còn ở mê mang vì cái gì nơi này tang thi hơi thở đều như vậy đáng sợ ngao ngao quái một cái không phản ứng lại đây, trực tiếp bị nữ hài trong tay chủy thủ lao cổ. Một tiếng phụt, gần như với màu đen huyết hoa phun ra ra tới, cấp thấp tang thi liền hoàn toàn biến thành một khối tử thi. Amen. Nguyện Chúa phù hộ. Vẫn nhiều nhiều tiểu tâm mà quỳ xuống tới hành lễ, cao mày đem trong tay chủy thủ lại lần nữa đưa vào tang thi trong cổ. Canh hôi máu theo thảm bại thi thể mạch máu dần dần chạy đầy đất, nữ Hải không dám nghĩ tiếp mà khác, vội vàng vươn tay mà hướng trên mặt đất tang thi máu, một chút lại một chút mà hướng chính mình lỏa lộ bên ngoài làn da cùng trên quần áo hủy diệt. Như vậy hẳn là có thể đi, trước kia xem qua tiểu thuyết nhân vật chính đều là như vậy làm a. Chỉ chốc lát, vẫn nhiều nhiều liền biến thành một cái dân bản xứ tang thi người. Váy trang thiếu nữ cả người nhiễm màu đen thả thối nát máu, màu trắng váy cũng không phụ thuần khiết, bị nhuộm dần thành màu đen thả huyết tinh huyết váy, có thể là sợ không đủ, vẫn nhiều nhiều cố nén ghê tởm lại đem chính mình đầu tóc thượng chỉnh đầy tang thi huyết. Đã bị hoàn toàn ép khô cuối cùng một giọt huyết tang thi, người ghê gớm ngươi thanh cao, người chạy trốn lấy ta đường kho máu. Vẫn nhiều nhiều âm thầm mà nắm chặt tràn đầy máu đen tiểu nắm tay, nhìn chỗ ngoạc trước tang thi thủ vệ đang ở chậm rãi trải qua nàng nơi góc phía trước, yên lặng cho chính mình đánh một hơi. Hướng. Kết quả nàng còn không có dũng cảm bước ra bước đầu tiên, phía trước ba con thủ vệ tăng thi động tác nhất trí mà quay đầu lại nhìn về phía nàng. Thức hảo, tiểu thuyết đều là gặp người. Một cái điểm mỹ ngon miệng nhân loại vô luận như thế nào mạt mãn tăng thi huyết, cũng không thay đổi được nàng là nhân loại sự thật. Trong đó một cái cao dai nhất tăng thi ánh mắt từ ngâm đen thả trống không một vật hốc mắt chung bắn ra tới, tỏa định vân nhiêu nhiều, dùng rách nát giọng nói phẳng phất bi bô tập nói giống nhau gần từng chữ. Hoàng, nhân loại. Thỉnh, trở về. Thế nhưng này đều có thể nhận ra tới sao. vẫn nhiều nhiều không biết chính là, Đỗ lang dám đem nàng một người ném ở trong cung điện là có nguyên nhân. Hắn đã sớm ở nữ hải cổ chỗ làm thuộc về Tăng Thi Hoàng Dấu Vết, không có bất luận cái gì một con Tăng Thi dám động có được Hoàng Dấu Vết nhân loại tâm tư. Cũng không có bất luận cái gì một cái đồ vật có thể hủy diệt hắn dấu vết, trừ phi Tăng Thi Hoàng Vẫn Diệt. vẫn nhiều nhiều xem này giúp Tăng Thi cũng không có muốn làm thương tổn chính mình ý tứ, cắn răng một cái. Trực tiếp lược qua phía trước chặn đường tăng thi, hướng lối rẽ chạy tới. Không được. Nàng hôm nay cần thiết chạy ra đi, nàng đến cấp thành phố S căn cứ truyền tin. Nữ hài hốt hoảng mà ở lầy lội trên đường chạy vội, dính vào tăng thi máu tóc đen ở không trung phiêu đảng, gỗ đàn mùi hương thoang thoảng trung hòa thanh hôi tội ác máu, câu nhân tâm phách. Một bước, hai bước, liền mau tới rồi. Đạm sát đồng trong mắt chiếu dọi phía trước châu ngoặt, hiện lên một tia mừng rỡ như liên quang. Đồng nhiên, nàng bước chân lập tức tạm dừng xuống dưới cả người ngơ ngác mà đứng ở chỗ ré chỗ, vẫn không núp ních như là bị rút ra linh hồn giống nhau. Phía sau đuổi theo nữ hải bà còn Tăng Thi cũng dừng bước chân, khó hiểu mà nhìn trước mặt nhân loại. Chỗ ngoặt một khắc sườn, Tăng Thi hoàng cởi ra chính mình trường bào, thay màu đen quân trang, trường cập mắt cá chân ma phát bị cao cao chắc khởi cả người mang theo cổ phong cùng hiện đại hai loại phong cách va chạm ở bên nhau quỷ dị cảm, nhưng là âm nhu tuấn mỹ dung mạng mà bị màu đen quân trang sấn mà càng thêm nguy hiểm. Đỗ lang đem thon dài bàn tay tiến màu trắng không dính bụi trần bao tay trùng một đôi bạch mắt bình tĩnh mà nhìn về phía từ chô ngoặc chô lao tới nữ hải. Mà ở hắn phía sau, là mê mông nhìn không tới cuối tang thi đại quân. Hồi lâu, nữ hải rốt cuộc phản ứng lại đây, dịu ngoan địa xung tang thi hoàng dơ lên một cái tiêu chuẩn mỉm cười, xoay người tính toán trở về diện bích Tứ quá. Điểm này quá bối, chạy trốn đều có thể ngẫu nhiên gặp được đại bộ đội. Tới cũng tới rồi, cũng đừng đi rồi. Âm lánh lời nói rõ ràng mà đưa vào nữ hài trong thai, vì thế nàng bước chân ngừng lại. Vân Nhiêu nhiều cứng đờ mà đi tới đô lang bên người, đôi mắt thậm chí không dám nhìn hướng trước người đại quân. Thật sự là quá dò người, so với này đó Phun vẫn đục trầm trọng hô hấp, khuôn mặt tàn khuyết không được đầy đủ, trên người rách tung tué tang thi đại quân, nàng vẫn là càng thích ngốc tại ân cần không chừng Đỗ lang bên người. Đỗ lang túi đầu, đến gần rồi Vân Nhiêu Nhiêu cổ chỗ, ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi tốt nhất ngân điểm. Nếu không ta cũng không biết chính mình sẽ làm điểm cái gì. Không bằng đem người biến thành tăng thi, như vậy người liền sẽ ngoan ngoan mà ngốc tại ta bên người. thô lệ bao tay trắng xẹt qua nữ hài tích bạch cổ, khơi dậy nàng một trận dùng mình. vẫn nhiều nhiêu chờ mặc, nàng đảo không phải bị đỗ lan dọa tới rồi, người này tuy rằng âm tình bất định, nhưng là khẳng định không bỏ được đem chính mình biến thành một khối cái xác không hồn, rốt cuộc hắn yêu cầu chính là một cái sống sờ sờ, có tình cảm ký thác thể. Nhưng là chính mình này trong lòng điên cuồng kích động bất an là chuyện như thế nào đâu. Nữ hải vươn nhỏ dài tay ngọc vô trụ chính mình ngực, cảm thụ được thập phần vui sướng tim đập tần suất một đôi tế mi không cấm nhữ lại. Hào kỳ quái. Bất quá thức mau, nàng sẽ biết nguyên nhân. Nữ hải ngước mắt, nhìn đầy trời lộng lây vô cùng hướng bọn họ lao tới mà đến đạn đạo đại quân, đồng mắt hơi mở. Chương 138 năm phút có thể làm gì? Chính văn chương 138 năm phút có thể làm gì? không cẩn thận trà trộn vào địch quân doanh tạc khu làm sao bây giờ. Loại này vô nghĩa để tài nếu gác ở trước kia, Vân Nhiêu Nhiêu nhất định sẽ khinh thường với tự hỏi, nhưng là giờ này khắc này, nàng chỉ nghĩ ha hả ẩn cần thăm hỏi một chút cái này đem chính mình làm tới dị thế giới vô lương thương ra. Bị đạn pháo đuổi theo đánh, đời này có thể cảm nhận được loại cảm giác này cũng chính là nàng Vân Nhiêu Nhiêu. Vô số vũ khí nóng kêu gào hướng tăng thi đại quân đánh nút lại, điểm nổi lên một đợt lại một đợt phi thường khả quan nổ mạnh chiều Sắc bén hòn đá ở vân nhiêu nhiêu mà sườn cọ qua, vẽ ra một đạo vết máu. Đỗ lang bàn tay to gắt gao mà nắm lấy vân nhiêu nhiêu cánh tay, mang theo nàng ở một mảnh hốn loạn chung không nhanh không chậm mà tranh nẽ. Vốn định tiến vào không gian tị nạn vân nhiêu nhiêu đi hèn mọn phát hiện chính mình căn bản vào không được. Sao lại thế này hệ thống? Thân thân biểu suốt ruột đáy luân ra cha một chút. Đinh chúng ta nơi này biểu hiện, đương ngài cùng bên người người có tứ chi tiếp xúc thời điểm, không gian là không tiếp nhận ngài tích. Có lầm hay không Vân nhiều nhiều vươn tay muốn lôi khai đỗ làng giam cầm trụ chính mình bàn tay to, đổi lấy nam nhân như sấm thanh giống nhau tức giận giáo dục. Đều khi nào vân nhiều nhiều người còn nghĩ rời xa ta? Ta là ở bảo hậu ngươi có biết hay không? Chính là ta cảm thấy ngài bên này vùng ra ta ta mới có thể sống càng lâu một chút đâu. Tăng thi hoàng xoay người, hướng về phía còn ở cuốn quýt ở chiến hỏa trung tán loạn tăng thi đại quân phát ra một thanh âm vang lên triệt tận trời tiếng dít thanh, chỉ huy đại quân có tự về phía đông nam giác rút lui. Thành phố S căn cứ trên nhà cao tầng, hai người an tĩnh mà nhìn nơi xa không ngừng nổ mạnh lửa đạn. Lạc tuyên ôm cánh tay chầm tư, đồng nhiên hướng bên người nữ nhân nói nói. Người nói nhiều nhiều sẽ bị kia chỉ tang thi đưa tới nơi nào đâu. Cố thanh ánh mắt nhạt nhạt, ngữ khí lại thập phần kiên định. Vô luận bị đưa tới nơi nào, chúng ta đều sẽ tìm được nàng. Cũng đúng. Lạc tuyên xua xua tay, một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn phương xa ánh sáng, hiện lên sung sướng thả sảng khoái quang. Lao tử đã sớm muốn dùng pháo bọn họ Hai người không nghĩ tới, bọn họ lúc này thập phần vướng bận nữ nhân vật chính, đang ở bọn họ thương lượng một đêm hơn nữa gõ định phóng ra đạn đạo trung hốt hoảng chạy trốn, chật vật vô cùng. Cùng thời gian, Vân Nhiêu Nhiêu ngồi ở phế thạch thượng, bị tạc đến thắt đầu tóc bàn ở trên đầu, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp mà nhìn ngồi ở chính mình đối diện nam nhân. Đại ca, ngươi còn muốn bắt ta bắt được khi nào? Đỗ lang yên lặng mà bung lỏng ra vừa rồi còn ở bắt lấy Vân Nhiêu Nhiêu tay, xoay đầu nhìn về phía chính mình tang thi quân đoàn Cơ hồ tiêu hao bọn họ một nửa tang thi quân lực nam nhân trong ánh mắt hiện lên một tia âm u, khít sâu một hơi ngăn chặn trong cơ thể ngo ngoe dục dịch bạo lực cước số. Tuy rằng bị pháo đuổi theo hoành cả đêm cảm thụ cũng không tốt, nhưng là vân nhiều nhiều trong lòng vẫn là hiện lên một tiêu may mắn. Nguyên nhân vô hắn, chính là nhìn đỗ lang phía sau tang thi đại quân, cảm giác bọn họ hôm nay buổi tối khẳng định sẽ không lại tấn công thành phố S chủ căn cứ. Hơn nữa nếu sẽ có vũ khí nóng bị thả xuống đến cái này khu vực, Vậy thuyết minh khẳng định có một cái căn cứ là đã biết cái này tăng thi đại bản doanh tồn tại. Có lẽ là tạ niệm thâm đi thông chi thành phố S căn cứ. Nữ hải phun ra một ngụm chọc khí, đỉnh một chương chật vật mặt thập phần thản nhiên mà dỗi người. Cho nên chúng ta hôm nay buổi tối đến nào ngủ. Nàng nhìn về phía người bên cạnh, hướng còn ở trái cung điện phương hướng bãi bãi đầu, ý tứ thập phần minh xác Đỗ lang nhàn nhạt mà nhìn Vân Nhiêu Nhiêu liếc mắt một cái, thông thả ung dung địa lý lý vừa rồi tránh né đạn pháo khi quần áo nếp hốn. Thần sắc không rõ mà túi đầu cười cười. Ngủ cái gì, ta lại chưa nói hôm nay buổi tối trượng không đánh. Đỗ lang xoay người, lại lần nữa phóng xuất ra chính mình ghi áp phát ra một tiếng sắc nhọn thét giải. Mơ màng hồ đồ tang thi quân đoàn lập tức thẳng thắn sống lưng, như con rối giống nhau mà hội tụ ở bên nhau, dại ra trỏng trắng mắt động tác nhất trí mà chuyển hướng về phía đỗ lang phương hướng. Đỗ lang thủ đoạn vừa lật, sắc bén móng tay hiện lên một tia lênh quang. Dù sao cái này trượng là nhất định phải đánh. Khiến cho những cái đó tự cho lại ưu thế giống loài nhân loại hảo hảo xem xem, hắn là dùng như thế nào một nửa tăng thi đại quân phá hủy bọn họ tưởng thành đi. Ngu xuẩn đến cực điểm. Vẫn nhiều nhiều nhìn đỗ lang cùng tăng thi quân đoàn đều nhịp bộ dáng, trong lòng yên lặng tràn ra một mạt bất an. Chiến tranh kèn vẫn là sẽ ở tối nay thổi lên. Thành phố S chủ căn cứ tường thành chỗ, hai cái dị năng giả trong tay cầm kính viễn vọng quan sát đến phương xa chiến hỏa. Người nói, này đó đạn pháo có thể đem những cái đó tăng thi đều hành chết không Trong đó một cái cao cái nam nhân hỏi. Một người khác mở mịt mà lắc đầu, không thể đi, những cái đó quái vật cũng biết trốn đi. Trốn cái rắm bọn họ lại không có ý thức, muốn ta nói chỉ định đều chết sạch. Chết sạch hảo, lão tử cha mẹ toàn làm này giúp quái vật cấp ăn. Tính, chúng ta đừng nhìn, này đều mau nửa đêm về sáng, bên kia cũng vẫn luôn không động tính, ta cũng đổi gác đi thôi. Hai người lại không có phát hiện, ở bọn họ xoay người từ cây thang đi xuống tường thành khi. Phương xa phía chân trời bỗng nhiên dần dần xuất hiện một mặt nhan sắc. Đó là áp lực màu đen, từ vô số tiểu hắc điểm liền thành một mảnh nhan sắc. Thành công thay ca là ở 5 phút sau, thay ca binh lính kéo một hồi mới đi lên tới, lười biếng mà cầm lấy chính mình trong tay kính viễn vọng hướng nơi xa nhìn lại. Nam nhân thân mình trong nháy mắt căng thẳng. Một giây, hai giây, hắn vội vàng ném xuống trong tay kính viễn vọng hướng tường thành hạ chạy tới. Mò, mò. Thàng thi vây thành. Nam nhân tê tâm liệt phế tiếng kêu cứu gõ vang lên toàn bộ đêm, trong căn cứ dần dần sáng lên, ở đường phố tuần tra quân đội cũng đội vàng vừa tới, dĩ năng giả đội ngũ cũng đang ở khẩn cấp triệu hồi. Sao lại thế này? Được đến tin tức tới lạc tuyên cùng cố thanh hai người sắc mặt đều không phải rất đẹp. Binh lính nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía bọn họ, run rảy ngón tay chỉ chỉ tây bắc rắc phương hướng. Lạc tuyên một bước hai bước liền vượt tới rồi cửa sát ra, hướng nơi xa nhìn ra xa một chút. Ô áp áp tang thi đại quân đang ở lấy phi thường màu tốc độ hướng nơi này đẩy mạnh. mau quan cửa thanh A. Thất thần làm gì? Nam nhân thanh âm đem còn ở trạng thái ngoại mọi người sôi nổi lôi trở lại hiện thực. Rất nhiều người vội vàng đuổi tới cửa chỗ, gần 20 cá nhân, cắn chặt răng tướng môn đi phía trước đẩy đi. Ở sở hữu quân đội cùng dị năng giả đều tới cửa sau, căn cứ đạo thứ 2 đại môn cũng thành công mà phong tỏa thượng. Đạo thứ 2 đại môn muốn so đạo thứ nhất đại môn trầm trọng rất nhiều, không có bất luận cái gì mở miệng Cũng càng an toàn nhưng là bởi vì không hảo đẩy nguyên nhân, trên cơ bản rất nhiều thời điểm căn cứ chỉ để lại một cái đại môn tới phòng hộ, đạo thứ hai đại môn sẽ không mở ra. Nhưng là trước mắt đạo thứ hai đại môn cũng mở ra. Mọi người trong lòng đều là châm xuống. Vương lão tướng quân cũng đi theo một chúng cao tầng đuổi lại đây, sắc mặt không phải rất đẹp. Cố nha đầu, sao lại thế này? Cố thanh còn ở nói cho người khác đi tìm du, nhất định phải càng nhiều càng tốt, nghe thấy tướng quân ở đối chính mình nói chuyện, vội vàng nghiêm xoay người. Tướng quân, dư lại tang thi đang ở lấy thực mau tốc độ hướng chúng ta căn cứ bên này, đại khái còn có 5 phút là có thể đến căn cứ cửa. 5 phút? 5 phút chúng ta còn có thể làm gì? Một cái căn cứ cao tầng kinh thanh hô. Lạc tuyên làm một sĩ binh mang theo vài người đi dọn thùng nước, càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể lấy tới thủy quản, sau đó cùng cố thanh lướt nhau. 5 phút có thể làm sự tình còn rất nhiều. Hai người thanh âm hoảng hốt gian trùng hợp ở bên nhau, nhìn lạc tuyên cùng cố thanh hai người kiên nghị ánh mắt. Mọi người trong lòng đều là cả kinh. Chương 139 Tăng Thi Vây Thành Chính văn chương 139 Tăng Thi Vây Thành 5 phút thời gian đích xác thực khẩn trương Đãi bọn họ chuẩn bị xong cơ bản phải làm sự tình sau, dị năng giả ở lạc tuyên chỉ huy hạ bò lên trên tường thành, trong tay âm thầm xúc dị năng, sắc mặt thấp thỏm mà nhìn về phía không xa quái vật. Đen nghìn nghịt quái vật liếc mắt một cái vọng không đến biên, Tăng Thi kéo thảm bại thân hình điên cùng mà về phía trước chạy vội, phản phất là bị thứ gì xua đuổi giống nhau. Thập phần doan người. So sánh với cùng mặt khác dị năng giả sắc mặt tái nhận, ngón tay run dày bộ dáng, đã trải qua quá một lần Tăng Thi vây thành lạc tuyên cùng Cố Thanh rõ ràng muốn bình tĩnh rất nhiều. Cố Thanh bò lên trên tường thành, vừa nhấc đầu, nam nhân dày rộng bàn tay liền ở nàng trước mắt. Cố Thanh không nói gì, nhấp môi, bắt tay đặt ở lạc tuyên trong tay, một dùng sức cả người liền chạy trốn đi lên. Tăng Thi chiều đã gần ngay trước mắt. Vô số quái vật cắn xé vọt lại đây, nơi nơi đều là Tăng Thi. Bọn họ dùng chính mình răng nanh, lợi trảo phá hư trước mắt có thể thấy hết thảy. Dị năng giả thấy vậy sôi nổi đem trong tay chuẩn bị hồi lâu dị năng hướng quái vật trên đầu ném đi, bất quá hiệu quả cực nhỏ, bởi vì tăng thi thật sự quá nhiều. Cố Thanh chỉ huy phía sau người thường, ý bảo bọn họ đem chính mình trong tay dầu mỏ ngã xuống đi. Người nói này đó chiêu hữu dụng sao? Lạc Tuyên sắc mặt ngưng trọng mà nhìn phía dưới không ngừng gào giống quái vật, trong lòng lại đang âm thầm mà gõ lui trống lớn. Cố Thanh sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Không nhất định, bởi vì thượng một lần tăng thi xa không kịp lần này nhiều. Đích xác vẫn nhiều nhiều phương pháp chỉ có thể dùng để ngăn cản tương đối tiểu nhân tăng thi chiều. Như thế đại quy mô, phòng trừng chỉ có thể dùng để căng một hồi. Có thể căng một hồi là một hồi, chúng ta cần thiết chống được cuối cùng một khắc. Nữ nhân thanh âm thập phần lạnh băng, mang theo vài phần quân nhân chí khí ngạo nghễ. Phóng hỏa đi. Cố thanh quay đầu nhìn về phía phía sau hỏa hệ dị năng giả, ánh mắt kiên định. Dị năng giả gật gật đầu. Trong tay hỏa đoàn một đám mà từ trong tay ném đi xuống, tường thành hạ quái vật bị xối thượng dầu mỏ, tạm thời mất đi thị rắc cùng khíu rắc, liền lại cảm thấy từng đợt nóng rực đánh lút lại. Vô số hỏa hoa ở tường thành hạ nở rộ mở ra. Cách đó không xa một viên tán cây thượng, Đỗ lang rắc nữ hài ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào căn cứ cửa trước không ngừng mánh liệt ánh lửa. Nam nhân phun tức hơi lạnh. Bọn họ thật đúng là thông minh, người nói đi. Bất quá cũng thực ngu rốt, thế nhưng muốn dùng loại này kỹ xảo tiêu diệt nhiều như vậy tăng ti Vẫn nhiều nhiều không để ý đến nói móc nàng Đỗ Lang, một đôi mắt hạnh lo lắng mà nhìn về phía căn cứ cửa. Lớn như vậy trận trượng, tạ niệm thâm thế nhưng không có nhận thấy được sao? Tạ niệm thâm rốt cuộc đi nơi nào? Vô số tang thi thống khổ mà dễ rủ với biển lửa chung sau đó ngã xuống, năng người ánh lửa cũng liền rằng coi đại khái lửa canh giờ tà hữu, hỏa thế dần, dần dần giảm nhỏ, nhưng là bị hỏa tiêu diệt tăng thi lại chỉ là một bộ phận, vô số quái vật còn tại hậu phương như hổ rình ngồi. Trước không phóng thủy, đội quân đội đi lên, Lạc tuyên chặn một người nam nhân động tác, ý bảo phía sau chờ xuất phát quân đội tiến lên. Viên đạn như mưa giống nhau bán ra, đục lỗ tang thi đầu, mang theo một trận gió mạnh. Tường vây hạ dầm dạp cấp thấp tang thi không có bất luận cái gì cảm tình cùng chi giác, chúng nó cũng hoàn toàn không sợ sợ hãi bất luận cái gì viên đạn uy hiếp. Thấy đồng bạn ngã vào biển máu bên trong cũng không có bất luận cái gì tạm dừng, điên quầng mà về phía trước công kích, dấm đạp ngã xuống huyết ấu bên trong tang thi sắp chết, hướng trên tường thành người gào giống Tường thành góc một sĩ binh trong tay vũ khí đã không đạn, hắn mở mịt mà nhìn nhìn bốn phía, vừa định phiên hạ tường thành đi đổi băng đạn liền phát hiện chính mình chân không động đại nổi. Nam nhân một túi đầu, đối thượng một con vừa mới bỏ lên trên tường thành tang thi xung huyết đôi mắt. Tàng thi sắc nhọn lợi trảo hung hăng mà tún nam nhân mắt cá chân, ý đồ lợi dụng binh lính đem chính mình kéo lên. Binh lính sợ tới mức đại náo trôi chống một cái trước mắt, ngay sau đó dùng chính mình trong tay thương bính hung hăng mà đập ở tang thi đầu thượng, một cái, hai cái, ba cái. Cho đến tăng thi hốc cùng máu đen nhiễm binh lính vẻ mặt, hắn mới run rảy tay đứng thẳng thân thể, phản phất rốt cuộc phục hồi tinh thần lại hô lớn. Tăng thi! Tăng thi muốn lên đây! Vũ khí rốt cuộc chỉ có thể đối tăng thi khởi đã có hạn thương tổn, mà dị năng giả dị năng cũng sẽ có thiếu hụt thời điểm. Đại gia sôi nổi đem trong tay vũ khí cùng dị năng lại nhắm ngay đã sắp bỏ lên tới rất nhiều tăng thi, trong lòng một mảnh bị thương. Bọn họ chỉ dựa vào chính mình bản năng ở chiến đấu. Chỉ là muốn vì phía sau 50 vạn quần chúng nhiều tranh thủ vài giây chạy trốn thời gian. Có lẽ, ở thiên thai trước mặt, nhân loại thật sự không có chống cự năng lực. Vô số tang thi ngã xuống, lại có vô số tang thi đứng lên, dị năng giả nhóm đã kiệt lực, mà binh lính trong tay viên đạn cũng sắp dùng hết. Không ai hoán giận, cũng không ai muốn đào tẩu. Nhưng là mọi người trong lòng đều dần dần bao phủ thượng tuyệt vọng. Chương 140. Chính văn chương 140. Chuyển cơ là khi nào xuất hiện đâu. Vốn nhiều nhiều có chút nhớ không rõ. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình trong bóng đêm bỗng nhiên thấy tạ niệm thâm dùng sắc bén màu đen roi dài sẹt qua hư không, đem bỏ lên trên tường thành quái vật kéo tún xuống dưới sau, xa xa mà nhìn phía chính mình kia liếc mắt một cái. Có hổ thẹn, có vui sướng còn có điên cuồng đè nén xuống đáy mắt tưởng niệm. Tạ niệm thâm không phải một người, hắn vững vàng mà đứng thẳng ở một chiếc hành tẩu xe tăng hạng nặng thượng, màu đen vật chất ngưng kết thành roi dài một chút lại một chút cuốn lên vô tận tang thi sóng chiều. Phía sau là hắn mang đến muôn vàng quân đội, nam nhân mặc mắt thiêu đốt vô số liên hỏa, tuấn Mỹ vô chủ khuôn mặt ở ánh lửa chung như ẩn như hiện, mang theo một tia bệnh trạng tái nhận. Tạ niệm thâm túi đầu hướng phía sau xe tăng người phản phất nói gì đó. Vô số lửa đạn hướng giữ tận thi chiều đánh tới, tăng thi ở tăng thi hoàng chỉ huy hạ sôi nổi thay đổi phương hướng, gào giống nhằm phía tạ niệm thâm cùng với hắn phía sau quân đội. Trọng hình vũ khí nóng đủ để phá hủy này đó còn không có có được trí tuệ quái vật Đứng ở chỗ cao đô lang mắt lạnh nhìn một tầng tiếp một tầng đạn pháo hướng chính mình ti tiện các con dân bay đi, trong mắt không có một tia cảm xúc. Hán vươn lạnh băng bàn tay to trở tay giam cầm trụ vân nhiều nhiều tay, ám sát môi ở nàng ánh bạch vành thái thượng cọ sát. Ta có thể không cần thế giới này, nhưng là ta cần thiết muốn ngươi. Một lời một câu giống như lời hô hiếm giống nhau nỉ non lại làm vân nhiều nhiều không cấm lông tơ chót vót, nàng kéo kéo khỏe miệng không để ý đến phía sau kẻ điên. Nàng thật sự vô pháp lý giải Đỗ đố Lang đối chính mình như thế nào liền như vậy chấp nhất. Tạ Niệm Thâm nhìn chỗ cao hai người thân mật tiếp xúc, thật sâu mà hít một hơi kiểm chế trụ chính mình muốn không quan tâm sông lên đi xúc động, trên tay huy động màu đen roi giải sức lực lại càng ngày càng nặng. Lạc Tuyên cùng Cố Thanh hai người đứng ở trên tường thành nhìn nơi xa một thân màu đen thả thế công càng ngày càng hung mãnh nam nhân, sôi nổi lâm vào trầm mặc. "Hồi lâu, Lạc Tuyên, cái kia là mạt phi, Tạ Niệm Thâm sao?" Cố Thanh đem súng ống đặt ở trên mặt đất, Bình tĩnh mà phân tích, là, nhưng là đến nôi hắn vì cái gì kích động như vậy, ta cũng không biết. Căn cứ mọi người so tạ niệm thâm còn muốn kích động, rõ ràng tạ niệm thâm lúc này một thân màu đen như sắt thần giống nhau thao tác hẳn là thực dọa người mới là, nhưng là hiện tại bọn họ lại sôi nổi giống cúng bái thượng đế giống nhau kích động mà bông vũ khí bắt đầu hoan hô. Được cứu rồi. Được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Nam nhân trên tay gân xanh bạo khởi, càng thêm mà khống chế không được chính mình sức lực. Một đôi mặt trong mắt tràn đầy vân nhiều nhiều thân ảnh đứng ở chỗ cao ta thi Hoàng như cũ là không có bất luận cái gì động tác chẳng sợ phía dưới tăng thi bị tiêu diệt xong chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng hắn như cũ không hoảng không loạn mà dùng chính mình tay vì nữ hài lý tóc dài một chút mà vướt Phẳng vân nhiều nhiều váy giải thượng né vốn giống chiếu cô chính mình nhất tinh xảo Mỹ lệ bút bê Tây dương giống nhau thật cẩn thận lại mang theo bệnh trạng cố chấp các người bên này tiếp tục công kích liền có thể ta hiện tại cần thiết đi cứu một người Tạ niệm thâm thanh âm đã không phục hồi như cũ tới thanh triệt lạnh leo, liên tục mấy ngày làm lụng vất vả làm hắn thanh âm đã bắt đầu trở nên khản khản thập phần. Lửa đạn như cũ ở lan tràn, tránh đi tưởng thành vị trí, huấn luyện có tự binh lính kiểm soát chính xác mà nắm giữ trụ đạn pháo sở lan đến phạm vi. Nam nhân thân ảnh xuất hiện ở phương xa đại thụ hạ. Tạ niệm thâm đồng mắt thập phần chuyên trú mà đảo qua trên cây nữ hải khuôn mặt trố mỗi một tiêu chi tiết, thanh âm thập phần mất tiếng chấm thấp. nhiều, nhiều. chương 141 Chính văn chương 141, thiếu nữ đứng thẳng ở trời cao trung, lặng lặng mà nhìn dưới thân cặp kia con người. Đôi mắt dần dần lây dính thượng diễm lệ đỏ bừng. Vân Nhiêu nhiều không biết muốn hình dung như thế nào chính mình giờ phút này cảm thụ. Người giống nhau sẽ ở khi nào cảm thấy bị khuất đâu. Vân Nhiêu Nhiêu trước 23 năm, bởi vì ra ra thân thể không hảo vô pháp cùng ra ra kể ra chính mình bị khuất, luôn là hi hi ha ha, lại cũng tự tuyệt cùng bất luận kẻ nào thân mật lui tới, ở ra ra đi rồi lúc sau càng là như thế. Nàng đem chính mình võ trang thành một cái con nhím, chỉ vì không cho bất luận kẻ nào nhìn đến chính mình ủy khuất. Chính là hiện tại, đương nữ hài đạm sắc đồng mắt chiếu rõ ra phía dưới người kia thời điểm, nàng chỉ nghĩ không màng tất cả mà nhảy xuống đi, ghé vào tạ niệm thâm trong lòng ngực khóc lớn một hồi. Mà nàng cũng đích sắc làm như vậy. Như là một cái chim non rốt cuộc tìm được rồi về nhà lộ giống nhau, hung hăng mà tránh thoát phía sau người giam cầm, tùy ý đố lang lợi trảo xẹt qua chính mình tinh tế bánh bạch da thịt vẽ ra một cái không cạn vết máu. Tiên định địa sung tạ niệm thâm ngảy xuống. Đỗ Lang cảm nhận được trong tay ấm áp sau khi biến mất xuất phát từ bản năng dùng tay đi bắt, lại chỉ bắt được một mảnh không khí cùng chính mình móng tay thượng máu tươi. Một đôi vốn là không có nhan sắc bạch mắt lúc này mất đi tình cảm, ngơ ngác mà nhìn chính mình màu đen đầu ngón tay thượng màu đỏ máu. Hắn trái tim đã sớm không nhảy lên, nhưng là vì cái gì giờ này khắc này hắn trái tim lại nắm thành một đoàn, như vậy khó chịu đâu. Hồi lâu, Đỗ Lang rũ mắt. Cái kia chính mình khát vọng được đến nữ hải Ngoan ngoắn mà hoa ở nam nhân trong lòng ngực, đôi mắt phía màu đỏ, không tiếng động mà khóc thút thít. Đô lang ngạy xuống. Tạ niệm thâm ôm nhiều nhiều lui ra phía sau một bước, một đôi mặt trong mắt hoàn toàn là áp lực tức giận. Ta đã làm một giấc mộng. Tăng thi hoàng cứng đờ mà vặn bẻo chính mình cổ. Một đôi tái nhật đôi mắt nhìn về phía phương xa còn ở vô vị dãy rùa Tăng thi chiều cùng phập phập phồng phồng lửa đạn. Trong mộng, người mới là Tăng thi hoàng. Người đứng ở ta vị trí này đem người con dân đều thuần phục mà thực Hảo rất cường đại Thế giới này bị ngươi thay đổi. Ngươi tàn sát vô số nhân loại cùng quái vật, ngươi máu lạnh, vô tình, cường đại, nhưng ngươi cũng cô độc. Tăng thi hoàng đi bước một mà tới gần tạ niệm thầm, một trường âm nhu trên mặt xuất hiện quỷ dị thỏa mãn. Ngươi không có cảm tình, ngươi sinh ra chính là muốn hủy diệt thế giới. Ta là nhất hiểu biết ngươi, bởi vì chúng ta đều ở phòng thí nghiệm đã quá, ngươi có lẽ không quen biết ta, nhưng là ta đối với ngươi lại rất quen thuộc. Có lẽ ta nên gọi ngươi tạ niệm thầm, đây mới là nguyên danh Ngươi so ngươi kia yếu đối ái khóc bằng hữu phải mạnh hơn không ít, ta chính là thấy kia ái khóc quỷ là như thế nào bị nam nhân kia hành hạ đến chết mà chết. Ngươi rất mạnh, ngươi giết rất nhiều nhân tại ở cái kia phòng thí nghiệm lưu lại. Ngươi rượi vào cái gì ở bên người nàng tồn tại? Ngươi mới hẳn là biến thành ta cái dạng này. Vốn nhiêu nhiêu nàng hẳn là ta. Tạ niệm thâm ngân xanh bạo khởi, đáy mắt âm u cùng thô bạo tràn ngập đến khắp người. Một đôi hát trẩm con ngươi lóe màu đỏ tươi tia máu. Đỗ Lang chất khởi tóc dài sớm đã tản ra. Hắn si ngốc mà nhìn nam nhân trong lòng ngực nữ Hải tái nhật trên mặt hiện lên một tia khẩn cầu. Ta đem vị trí này còn cho ngươi, ngươi đem vân nhiêu nhiêu cho ta được không? Thế giới này, để lại cho ta ấm áp, chỉ có nàng. Ta chỉ cần nàng. Đỗ lang nét mặt biểu lộ cơ hồ nịnh nọt tươi cười, vốn là âm nhu mỹ lệ khuôn mặt lúc này càng là rung động lòng người. Tạ niệm thâm rũ xuống mi mắt, vô biên âm ú cảm xúc ở hắn đen kịt đáy mắt quay cuồng Hồi lâu... Trầm thấp thâm ưu lời nói trầm rãi từ hắn hẽ mở môi mỏng giữa dòng ra. Ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Nắng sớm xe rách chiều hôm, nhẹ nhẹ ánh mặt trời khoảnh tưới xuống tới, đẹ nén xuống nam nhân trong lòng dạ thú. Đỗ lang trinh lang một chút, không nghĩ tới tạ niệm thâm sẽ bỏ qua chính mình. Rốt cuộc hắn cầm tù vân nhiêu nhiều gần một tháng thời gian. Hác ám, quang minh, hai loại cực đoan nhan sắc ở chân trời xe rách, Đỗ lang thẳng thắn eo lưng, phát ra một tiếng sắc nhọn dài Chỉ còn lại có không đến một phần 3 Tang Thi nghe được Vương kêu gọi, sôi nổi đứng dậy có trật tự mà rút lui hiện trường. Mên Ngông Tang Thi đại quân chỉ còn lại có một ít tàn quân bại tướng, chật vật mà hướng vương xa chạy gấp. Nơi này bao gồm bọn họ Vương. Đỗ Lang quay đầu lại, nhìn phía Vân Nhiêu nhiêu phương hướng, thiện thanh mở miệng. Tuy rằng ngươi nghe không thấy, nhưng là ta còn là tưởng nói. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, như vậy lòng tham mà muốn lưu lại ngươi. Đỗ Lang lại lần nữa quay đầu lại, lại là lấy tăng thi hoàng thân phận, lao tới phương xa. Tạ Niệm Thâm ôm nữ hải, đi bước một mà đi tới căn cứ cửa. Căn cứ đại môn sớm đã mở ra, nhiệt tình mà nghênh đón bọn họ ân nhân cứu mạng. Phía sau quân đội cũng giá xe tăng đi tới căn cứ trước mặt, bên trong quân nhân sôi nổi toát ra đầu tới hướng ông lão tướng quân tối trảo. Ông lão tướng quân trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, tiêu chuẩn mà trở về một cái lễ. Lạc tuyên củng cố thanh đẩy ra đám người, vội vàng chạy tới Tạ Niệm Thâm trước mặt. Nhiều nhiều Thật đúng là chính là người a." Lạc Tuyên thở hồng hộp mà chạy tới, nhìn Vân Nhiêu Nhiêu đẩy mặt kinh hỉ nói. Vân Nhiêu Nhiêu hai con mắt đều khóc đến đỏ bừng, căn bản ngượng ngùng ngẩng lên mặt xem Lạc Tuyên cùng Cố Thanh hai người, an an tĩnh tĩnh mà ghé vào tạ niệm thâm trong lòng ngực đảm đương một cái thành thành thật thật chim cút. Cố Thanh xem Vân Nhiêu Nhiêu không có ngẩng đầu, duỗi tay đem ở thập phần không có nhãn lực thấy còn muốn cùng Nhiêu Nhiêu đáp lời Lạc Tuyên, yên lặng mà lắc đầu. Tạ niệm thâm trầm mặc địa xung hai người điểm cái đầu, nhấc chân vào căn cứ. Phía sau xe tăng đại quân người đã đều đi ra, chỉnh tề mà mã thành một loạt điểm số. Dẫn đầu nam nhân người mặc thâm màu xanh lục quân trang, tập hợp hảo tự mình đội ngũ lại xoay người hướng ông láo tướng quân kính cái lễ. Ông tướng quân hảo. Động tác nhất trí quân nhân tiêu chuẩn vẫn an thanh thập phần vang dội Ông láo tướng quân vui mừng gật gật đầu, cười đánh một chút dẫn đầu nam nhân một quyền. Tiểu tử ngươi, đều hôn đến thủ đô căn cứ đương thiếu tướng. Vẫn là sư phò giao đến hảo. Nam nhân trên người An mặc Ấn có thủ đô căn cứ đánh dấu con trang, ngầm đầu tưỡng ngực mà trả lời nói. Các ngươi như thế nào biết thành phố S căn cứ sự tình? Vương Thiếu tướng bả vai tùng suy sụp xuống dưới, đã hồi lâu không có lâu như vậy mà đứng thẳng qua, còn có điểm không thích đứng. Là tạ niệm thâm đồng chí, hắn cầm một cái video đi thủ đô căn cứ tìm ngoại viện, nói không có đại hình vũ khí nóng căn cứ căn bản chịu không nổi lần này tàng thi chiều, vốn dĩ chúng ta thủ trưởng còn không tin trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách. Sao lại lao bông ngươi đoán như thế nào? Đi con mẹ ngươi. Không lớn không nhỏ. Chạy nhanh nói. Hắn trực tiếp dùng pháo doanh khai chúng ta thủ trưởng đại môn. Khí thủ trưởng cũng không được. Nhưng là người kia dị năng nhưng tà hồ, còn sẽ ném bùn đèn ba, thủ trưởng cùng căn cứ bên kia cao tầng thương lượng, hai cái căn cứ khoảng cách rất xa, bởi vì một cái không có chứng thực tin tức liền tới đây thật sự là quá hao phí nhân lực cùng vật lực, vẫn là nói không phái quân, quan sát tình huống. sau lại đâu? Đã hơn 70 tuổi, lão tướng quân hai con mắt hiện lên bắt quái quáng mang. Sau lại, sau lại ai biết cái này nam cùng căn cứ bên kia làm cái gì giao dịch, dù sao bọn họ là đáp ứng xuất binh. Vương lão tướng quân như suy tư gì gật gật đầu. Hai người phía sau Lạc Tuyên cùng Cố Thanh không cẩn thận nghe thấy cái này đối thoại sau, không hẹn mà cùng mà liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Chương 142. Chính văn chương 142. Thành phố S căn cứ bởi vì gần nhất quá nhiều lưu dân dũng mãnh bảo. Căn cứ nổi đã kín người hết chỗ, liền ven đường đều là dân chạy nạn. Có người dùng một ít thảo phô trên mặt đất làm như chính mình dường đệm, có người liền trực tiếp nằm trên mặt đất, trên người chịu thương đã thối giữa, bọn họ lại không có bất luận cái gì biện pháp. Vừa rồi tang thi vây thành làm này đó từ tăng thi luyện ngục liều mạng chạy ra tới mọi người trên mặt lại lần nữa hiện ra tuyệt vọng, bất an. Bọn họ sôi nổi cột tròn, chật vật trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Nam nhân ôm trong lòng ngược nữ Hải nhìn đến bên đường dân chạy nạn bước chân tạm dừng một chút. Cảm nhận được Tạ Niệm Thâm bước chân dừng lại, Vân Nhiêu Nhiêu đem chính mình khóc hoa khuôn mặt nhỏ từ nam nhân trong lòng ngực ng lên tới, mở mịt mà nhìn về phía hắn. Tạ niệm thâm nhấp ng môi, đem ng ng ng bông xuống. ng ng ta lời nói còn chưa nói xuất khẩu, nữ hài lại nhào ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng Làm tạ niệm thâm u ám con ngươi thấm tiến vài phần nhu hỏa ý cười. Hắn ôm lấy nữ hài hướng bên cạnh đầu phố đi đến, ở một cái ngõi nhỏ ngừng lại. Động tác thập phần cường ngạnh mà đem nữ hài đầu từ chính mình trong lòng ngực rút ra tới, trực tiếp hôn lên đi. Hắn thật sự là quá tưởng nàng. Nam nhân bá đạo thả không dung cự tuyệt hơi thở làm vân nhiều nhiều trực tiếp ngốc lăng trụ tại chỗ. Một đôi đại đại mắt hạnh mờ mịt mà mở to, lại bị nam nhân hơi lạnh bàn tay to che lại. dán hắn môi thập phần mềm mề Đan Sen hô hấp chung có thể người được thiếu nữ trên người truyền đến nhàn nhạt gỗ đàn mùi hương, lệnh người không cấm trầm luân. Tạ Niệm Thâm một bàn tay chặn nữ hài đôi mắt, mặt khác một bàn tay trực tiếp ôm lấy nàng bất kham nắm chặt vòng eo, hung hăng mà kéo hướng chính mình. Tinh tế mà liêm cắn, bá đạo mà chiếm hữu. Hắn sở chạm đến da thịt như tơ lụa giống nhau tinh tế mềm nhắn, giống giảo hảo ngọc giống nhau ố nhuận. Tạ Niệm Thâm hơi hơi ngước mắt, thấy nữ hài đỏ bừng đôi mắt, kiều nộn trên môi trong suốt thủy quang. Thiên Nga tinh tế bạch oánh cổ yêu đớt thả thẹn thùng mà triển lộ ở nam nhân trước mắt. Tốt đẹp sự vật luôn là sẽ kích khởi người phá hư dục Hắn ẩn nhẫn mà khắp một chút nữ hài vòng eo, một đôi mặt mắt hiện lên như hỏa ám mang, đem thiêu ngạo đầu một chút mà tới gần nữ hài cổ, tinh tế mà liêm cắn. Hắn môi nơi đi đến toàn sẽ khiến cho thiếu nữ một trận dùng mình. A thiếu nữ hai chân đã hoàn toàn mềm rớt, chỉ có thể phụ thuộc vào trước mắt người, rốt cuộc nàng bất kham gánh nặng. Ở nam nhân lại một lần mút vào trung phát ra một tiếng lệnh người hái môi mặt đỏ thanh âm. Tạ niệm thâm phẳng phất bị bừng tỉnh giống nhau, ngón tay thon dài chưởng khoa mà chống lại chính mình huyệt Thái Dương, trên tay giam cầm trụ nữ hài động tác bương lỏng. Vân nhiêu nhiêu mở mịt mà mở to mắt, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng vừa rồi thực hưởng thụ. Tạ niệm thâm ú ám con ngươi nhìn thẳng trong lòng người, lệ người sợ hãi điên cuồng dục niệm dã man sinh trưởng, trái tim kịch liệt mà nhảy lên. Hiện tại còn không phải thời điểm. Hắn rút xuống màu đen lông quạ che khuất trong mắt điên cuồng chiếm hữu dục cùng tình yêu. Hắn không thể thương tổn nhiều nhiều. Hồi lâu, tạ niệm thâm rốt của ngẩng đầu, nhẹ nhàng xoa xoa nữ hài giữa mày, thanh triệt lạnh lùng thanh nhâm ở hai người thân thiết về sau khi trở nên thập phần trầm thấp gợi cảm. Nhiều nhiều, ngươi chậm rãi dậy ta được không?" Vẫn Nhiêu nhiều trầm mặc nửa ngày, biểu tình có chút mất tự nhiên mà mở miệng nói. "Chính là ta cảm thấy ngươi hôn kỹ so với ta lợi hại rất nhiều ai." Nam nhân con ngươi lập tức đượm đầy ý cười. Hắn gật gật đầu rất là sủng lịch xoa xoa nhiều nhiều đầu tóc tính từ từ tới đi nửa giờ sau vẫn nhiều nhiêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc lạc Tuyên cùng cố thanh, xấu hổ mà trả sát cái mũi không phải kêu tăng thi đem ngươi mang chạy đi đâu Ngươi đi bạo dân khu chơi một vòng sao. lạc Tuyên rất là ghét bỏ mà che lại cái mũi nhìn một thân máu đen nữ Hải nhìn nàng tạc mao đầu tóc nhìn không được phun tào nói lạc tuyên bên này nói xong mới vừa vừa nhấc mắt liền thấy tạ niệm âm tử vong chăm chú nhìn Hảo gia hỏa, nói đều không nói được. Vân nhiều nhiều xấu hổ địa lý lý chính mình cùng tổ chim giống nhau đầu tóc, lên án mà quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân, trong ánh mắt tràn ngập ai hoán. Nàng đều tạo thành như vậy, người này như thế nào hạ khẩu. Tạ niệm thâm sủng lịch mà trà sát nữ hài ôn nhuận tiểu núi, thanh lành dung nhan bị trên mặt một tia ý cười sấn đến càng là tuấn Mỹ vài phần. Bị nam nhân Mỹ mạo vọt đến đôi mắt xỉu bát quái Vân nhiều nhiều tự ti mà bưng kín đầu nhỏ, ngồi xổm đi xuống. Trong lúc còn bất thời giờ sửa sửa chính mình đã bị Tăng Thi huyết xuống nước tiểu váy. Nhiều nhiều, người nơi này sao lại thế này? Cố thanh ngăn lại vân nhiều nhiều còn muốn ngồi xổm xuống đi động tác, chỉ vào nàng cánh tay thượng một đạo vẹt đỏ, sắc mặt thập phần khó coi. Hình như là bị đô lang quát thương ai? Nữ hài đầu chậm giải chuyển, đồng nhiên ý thức được một cái thực nghiêm túc vấn đề. Nói, Tăng Thi Hoàng Vi rút hẳn là lợi hại nhất cái kia đi, kia chính mình. Hoa Nga! Xuất sắc! Vân Nhiêu Nhiêu nhịn không được đứng lên cho chính mình cái này cậu một đám nhân sinh vô tay. Thật vất vả ai qua trong cốt truyện quan trọng nhất tăng thi vây thành cốt truyện, kết quả chính mình cũng muốn lộ sắc thành kia giúp gào khóc đòi ăn tiểu khả ai chung một viên. Ha ha. Mợ Lạc tuyên nhìn Vân Nhiêu Nhiêu sắc mặt một hồi tình một hồi âm, một hồi cao hưng phân chấn, một hồi hoài nghi nhân sinh, vì thế lén lút đem bước chân sau này dịch hai bước, so cố thanh cao hơn một cái đầu nam nhân lúc này thực không có cốt khí mà tránh ở nữ nhân phía sau Nàng như thế nào biến mất nửa tháng giống như nơi này không quá bình thường. Lạc tuyên túi đầu ở cố thanh bên hai nói, còn một bên chỉ chỉ đầu mình. Tạ niệm thâm không nóng không lạnh mà ngước mắt nhìn thoáng qua nam nhân, sợ tới mức lạc tuyên vội vàng quay đầu nhìn trời. Không có việc gì, ta không có cảm nhận được ngươi ở trong thân thể có tạ niệm thâm bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, đem vân nhiêu nhiêu đầu đẩy đến một bên, vánh bạch cổ liền ở trước mắt hán. hắn túi đầu người ngửi, rốt cuộc cũng là đã từng cảm nhiễm quá nửa tang thi thể nam nhân. Thực mau liền phát hiện không thích hợp. Đô lang ở ngươi trên người để lại dấu vết. Hắn thanh âm có chút khô khốc, còn mang theo một tia nhỏ đến khó phát hiện tức giận. vẫn nhiều nhiều cơ cơ chính mình cổ, không có gì cảm giác ra. Dấu vết, hẳn là có thể ngăn cách virus rút, nếu ta không đoán sai, hẳn là cũng có thể làm sở hữu tang thi đều không thương tổn ngươi. vẫn nhiều nhiều lúc này mới ý thức được chính mình trên người đã xảy ra cái gì. Nàng vội vàng ngẩn đầu hướng tạ niệm thâm giải thích. Ta cùng đô lang cái gì đều không có phát sinh. Thật sự, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn muốn cùng ta anh em kết bài tới. Nam nhân không chút để ý gật gật đầu, màu đen tóc mái hơi hơi có chút dài quá, che đậy hắn đôi mắt ám sắc Chương 143 Chính văn chương 143 Đêm dài, vừa mới tử tang thi vây thành trong lúc nguy hiểm thoát ly căn cứ dần dần mà an tĩnh xuống dưới, mấy trô ám vàng ánh đến ở trong căn cứ lay động. Nữ hài nằm ở căn cứ vì chính mình chuẩn bị đệm cao su trên giường lớn. Rửa mặt trải đầu qua đi tóc ngoan ngoắn mà bình phô ở gối đầu thượng, lộ ra chính mình tinh xảo kiểu mị khuôn mặt. Ngươi nói, tạ niệm thâm vì cái gì muốn đi thủ đô căn cứ. Vai ác thân phận đã thay đổi, ta cũng không thể suy đoán đến hắn ý tưởng. Vậy ngươi nói thủ đô căn cứ vì cái gì sẽ đáp ứng hắn đâu? Cái này ta cũng vô pháp. Ngươi thật sự hảo phế vật Nga. Nữ hài như mày, nhịn không được mà phun tào nói. Vẫn luôn ở hệ thống xếp hạng bảng cũng coi như là cầm cờ đi trước bên phế vật hệ thống tức muốn hộp máu mà phủ nhận nói. Mới không phải. Trên giường nữ hải thật lâu không có đáp lại nó. Vẫn nhiều nhiều trừng mắt một đôi mắt, an tĩnh mà nhìn trước mắt trần nhà hồi lâu, trong lòng dần dần trồi lên một kia bất an. Không được, chính mình cần thiết đi hỏi một chút. Nghĩ đến đây, nàng trực tiếp xoay người xuống giường, tiên lặng mà mở ra môn đi ra ngoài, nhón mũi chân thật cẩn thận mà đi tới cách vách mà phòng cửa. Nữ hải vươn củ sen giống nhau bạch thoánh mảnh khảnh cánh tay, nhẹ nhàng khấu khấu phòng ngủ môn. Tạ niệm thâm, người ngủ sao? Thanh âm thập phần nhỏ bé yếu ớt, phản phất nửa đêm ăn vụn miêu nhi giống nhau. Im mắng đêm tối, không có trong tưởng tượng trả lời, chết giống nhau hiên lặng lan tràn mở ra. Chẳng lẽ là ngủ rồi? vẫn nhiều nhiều ngước mắt nhìn về phía phòng khách phía trên đồng hồ. Mới 12 giờ A, hắn sẽ không ngủ đến sớm như vậy đi. Nhưng là hiếm lạ về hiếm lạ. Nàng cũng không có một hai phải tò mò cho tới hôm nay buổi tối cần thiết đem chuyện này hỏi ra tới trình độ. Vì thế nàng nghĩ nghĩ, lại đi trở về chính mình phòng ngủ. Cùng nữ hải gần một tường chi không thân, nam nhân chống lạnh băng vết tường, mồ hôi lạnh không ngừng mà theo hắn tinh xảo hàm dưới trỗi chạy xuống dưới. Tạ niệm thâm cắn chặt răng, sâu không thấy đáy đen nhánh con ngươi hiện lên một tia áp lực thống khổ. Rút ra dị năng căn thống khổ cũng không là thường nhân có khả năng chịu đựng Sáng sớm, lầu một nhà ăn chỗ. Người muốn đi thủ đô căn cứ. Vẫn nhiều nhiều, lạc tuyên hai người đồng thời từ trên bàn cơm đứng lên, khàn cả giọng nói. Một bên cố thanh tuy rằng nói là bình tĩnh một ít, nhưng là một đôi đôi mắt đẹp cũng hiện lên một kêu kinh ngạc cùng khó hiểu. Rõ ràng bọn họ đều thực kháng cự đi thủ đô căn cứ, nhưng là tạ niệm thâm lần này tăng thi chiều cũng là, không có lựa chọn khoảng cách thành phố S tương đối gần mặt khác đại căn cứ, mà là lựa chọn khoảng cách khá xa thủ đô căn cứ. Hiện tại càng là muốn chủ động đi theo những cái đó thủ đô căn cứ quân đội cùng tiến đến. nay quá khắc thường. Nhưng là nói ra cái này kinh thiên tin tức nam nhân thực rõ ràng cũng không cảm thấy chính mình nói tin tức có cái gì lệnh người khiếp sợ. Hắn trầm dãi vươn tay xoa xoa chính mình nắm lấy chiếc đũa tay trái, thông thả ung dung mà nuốt xuống cuối cùng một ngụm đồ ăn. Vân nhiêu nhiêu thở hồng hộc, hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ. Ngươi làm gì muốn đi thủ đô căn cứ? Những cái đó đều là người nào ngươi không phải không biết. Bọn họ lúc ấy còn tưởng đem ta trộm tới làm nghiên cứu đâu. Thiền sắc váy giải thiếu nữ tức giận bất bình mà đứng ở vẫn luôn cúi đầu trầm mặc nam nhân bên người, màu đen tóc dài dịu ngoan mà khoác ở sau người, tuyết ra mặc phát, trở thành nhất mắt sáng tồn tại. Tạ niệm thâm lúc này mới nâng lên con người, trong mắt hiện lên một tia đen tối không rõ cảm xúc, hán vươn tay yên lặng mà cỏ qua nữ Hải vừa rồi ăn cơm dính lên hạt cơm khỏe miệng. Ta sẽ thực mau trở lại. vẫn Nhiêu Nhiêu trực tiếp đem chiếc đua nem tới trên bàn phát ra thanh thúy tiếng vang Ngươi nếu là một hai phải đi cũng đúng, cần thiết mang ta cùng nhau. Tạ niệm thâm cuối đầu, không chế được chính mình nội tâm âm u dục vọng, thật sâu mà hít một hơi sau đó trực tiếp đứng lên lạnh lùng mà nhìn vô cơ gây dối nữ hài. Không thể, ngươi cần thiết củng cố thanh hồi căn cứ. Nói xong liền ném xuống một bàn đồng đội, chính mình trực tiếp rời đi. Tưởng tượng đến lại muốn thời gian rất lâu không thấy được tạ niệm thâm, vẫn nhiều nhiều liền cảm thấy cực đại ủy khuất vỡ bờ ở trong tim, thậm chí khơi dậy nàng đuôi mắt một mặt đỏ bừng Lạc tuyên vươn tay chụp ở nữ hài bả vai chỗ, tiểu tâm ăn ủi Không có việc gì nhiêu nhiêu, hắn không phải nói thực mau liền có thể kết thúc sao. Liền trầm mặc ít lời cố thanh thấy được nữ hài trong mắt xương mủ sau cũng đau lòng mà nhăn lại lông mày. Đoàn sùng nhiêu nhiêu không phải nói vô ích. Tiểu cô nương ủ rũ cụp đuôi một hồi lâu, chính mình yên lặng mà rời đi. Hiện tại chúng ta là muốn đi theo cố thanh bọn họ hồi căn cứ sao. Hệ thống nhìn ký chủ thu thập hành lý động tác, nhịn không được hỏi. Mới không phải. Hắn không cho ta đi theo đi, ta càng muốn đi theo đi. Đời này ai cũng không phục vân nhiều nhiều đột nhiên đem trong tay quần áo ném tới một bên, xoa khởi eo thập phần khí phách mà tuyên thể nói. Nàng liên phải đi theo đi. Chương 144 Chính văn chương 144 Tạ đồng chí, cảm tạ ngươi phối hợp à, ngươi xem ngươi là muốn đi theo bộ đội xe đi vẫn là. Nam nhân thon dài đốt ngón tay cỏ sắt một chút trong tay chìa khóa xe, chầm giọng nói. Ta sẽ đi theo các ngươi bộ đội mặt sau. chính là Tạ niệm thâm có chút không kiên nhẫn mà dơ lên lông mày, giữa mày mang theo một tia âm ú cười. Ta nói chuyện ngươi nghe không hiểu. Vẫn là ngươi cảm thấy các ngươi có thể đem ta áp tải về đi. Vương Thiếu Tướng trong miệng nói lập tức bị nghẹn ở cổ họng, hắn xấu hổ mà trà sát chính mình bàn tay, tỏ vẻ chính mình cũng không để ý. Nam nhân không lại để ý tới hắn, trực tiếp xoay người thượng chính mình xe, khởi động động cơ chờ đợi. Thời gian còn sớm, ánh mặt trời lười biếng mà chiếu xuống tới, thông qua pha lê phản xạ sái tới rồi hắn trên mặt. Đạm niệm thâm lông mày nhăn lại, trực tiếp đem chắn ván chưa sơn hung hăng đi xuống một túm. Hắn cơ hồ là dùng tan nhất kính, chấn ván chưa sơn phát ra một tiếng yêu đất, không phụ gánh nặng thanh âm. Hắn đem cửa sổ xe giơ xuống dưới, hô hấp một ngụm bên ngoài không khí ý đồ làm chính mình bình tĩnh trở lại. Thực mau, thực mau này hết thảy đều sẽ kết thúc. Sau đó chính mình liền có thể vẫn luôn làm bạn ở nhiều nhiều bên người. Như thế nghĩ, nam nhân mặt mày đều nhu hòa vài phần. Phía trước đoàn xe đã lục tục mà hướng bên ngoài khai đi. Thành phố S căn cứ cư dân đang đứng ở con đường Hai Sơn vui vẻ đưa tiễn chiếc xe. Tạ niệm thâm mí môi, dưới chân nhấn ga chân dùng sức một đưa, màu đen xe Việt dã liền dần dần mà di động lên. Không có người chú ý tới, ô tô cốp xe sau một mặt góc áo chật vật mà bị kẹp ở cốp xe cửa xe ngoại, chính theo phong mà đông đưa. Quân đội hành tẩu một ngày sau tìm được rồi một cái chỗ cao chuẩn bị nghỉ ngơi trình đốn, bọn lính sôi nổi khiêng bọn họ nấu cơm công cụ xuống xe. Thiếu tướng Muốn hay không cấp mặt sau vị tiêu huynh đệ đưa điểm cơm A Thiếu tướng lông mày nhíu một chút Suy xét hai giây ngay sau đó lắc đầu Tính, hắn cảnh giác như vậy Cường căn bản sẽ không ăn chúng ta đồ vật Hắn nói đúng Nhưng là mặt sau người không chỉ có là sẽ không ăn bọn họ đồ vật Hắn là căn bản không tính toán ăn cơm Nam nhân mặc mắt hiện lên Phủ phủ trầm trầm quang Dũ mi mắt nhìn chính mình trên tay màu bạc tinh xảo hoa Văn truy thủ Ta là một giấc mộng, trong mộng ngươi mới hẳn là đứng ở ta vị trí thượng người rất cường đại Nhưng là ngươi cũng thực cô độc. Ngươi không xứng đứng ở nàng bên người. Tăng thi hoàng lời nói một câu một câu mà tiếng vọng ở hắn bên hai. Nam nhân mặt ẩn nấp với trong bóng đêm, tiên lặng sau một hồi phát ra một tiếng khinh thường thanh âm. Hắn cũng làm quá mộng. Trong mộng nội dung cùng đỗ lang theo như lời cơ bản nhất trí, nhưng không giống nhau chính là, hắn biết kia không phải cảnh trong mơ. Có lẽ đó chính là hắn hẳn là có được nhân sinh. làm một cái quái vật, huyết tinh, tàn bạo mà tồn tại. Chính là sau lại sự tình đã xảy ra thay đổi. Ở khi nào đâu? Có lẽ là cái kia sau giờ ngọ ở siêu thị gặp được nữ hài thời điểm, cũng có khả năng là ở tang thi chiều trung bị nữ hài cứu, không có biến thành tăng thi thời điểm. Cũng có khả năng là ở nàng đưa cho chính mình truy thủ thời điểm. Nhưng là hắn tâm ý, là ở năm ấy mùa đông, tân nhiên ban đêm, nữ hài doanh doanh mà cười nói, mặt thời, tân nhiên vui sướng thời điểm mới trở nên như thế nùng liệt. Trên người nàng khí vị, nàng má lúng đồng tiền, không một không cho hắn phát cuồng. Nếu là vì nàng, thay đổi thế giới này, thay đổi chính mình, cũng không có gì không thể. Tạ niệm thâm túi xuống thân mình, ghé vào tay lái thượng thấp thấp mà cười, trong tiếng cười mang theo cố chấp cùng đáng sợ chiếm hữu dục. Nam nhân che giấu với trong bóng đêm tuấn nhan một chút mà bò lên trên màu đen, như sam mình giống nhau màu đen hoa văn từ hắn cổ chỗ lan tràn đi lên, trải qua nam nhân hằn dưới, nuôi lông mày, cuối cùng ở mi cốt chỗ ngừng lại. Nếu làm vân nhiêu nhiều thấy chính mình hiện tại bộ dáng, Nàng nhất định sẽ bị dọa đến đi. Tạ Niệm thâm kéo kéo khóe miệng, mỏng lạnh ý cười tự nam nhân mặc đồng trung lan tràn mở ra. Đột nhiên, hắc ám thùng xe trung xuất hiện một tiếng tiếp theo một tiếng nhấm nuốt thanh, thập phần thật cẩn thận, Phản phất án bụng hamster nhỏ giống nhau. Tiểu lao thử giống như cảm giác được chung quanh không khí trở nên an tĩnh, Nhấm nuốt thanh lập tức ngừng lại, Phản phất ở quan sát cái gì. Nam nhân tầm mắt dần dần đình trệ, đôi mắt nhìn chằm chằm cốp xe vị trí mang theo nhỏ đến khó phát hiện sự ý. Hắn trực tiếp mở ra ghế điều khiển cửa xe, nhấc chân xuống xe. Ở phía sau bị dương chờ đợi 2 phút sau được như ý nguyện mà lại nghe được kia chỉ tiểu lao thử an vụng thanh âm. a Hắn về phía trước một bước trực tiếp mở ra cốt xe, thấy rõ ràng hamster nhỏ bộ dáng sau, màu đen lông quả hạ trong mắt nổi lên nồng đầm khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Chương 145. Chính văn chương 145. Vân nhiều nhiêu Người điên rồi có phải hay không? Nam nhân ẩn nhẫn thanh âm tự ngực văng lên. Tạ niệm thâm cơ hồ có chút khống chế không được chính mình cảm xúc, phần cổ gân xanh bạo khởi. Tiểu cô nương bên miệng còn mang theo vừa rồi gặm bánh quy mảnh vụn, vẻ mặt ngốc manh mà cuộn tròn ở phía sau bị dương, có chút lấy lòng mà vươn oánh bạch tay đem chính mình trong tay gặm bộ mặt hoàn toàn thay đổi bánh quy đưa cho hắn. Ai nha, không cần như vậy nghiêm túc sao? Nàng thật cẩn thận mà xúc lên mi mắt, phát hiện nam nhân biểu tình như cũ phi thường khó coi sau, nuốt hạ nước miếng. Sau đó yên lặng ngầm xe vẻ mặt vô luận ngươi như thế nào đối ta ta đều sẽ không từ bỏ vô lại bộ dáng Tạ niệm thâm hít sâu một hơi, từng câu từng chữ mà nói. Vẫn nhiều nhiều, ngươi biết thủ đô căn cứ đối với ngươi thân thể cùng dị năng đều thực cảm thấy hứng thú đi. Biết. Cho nên ngươi đi theo lại đây là phải vì quốc gia hít lợi hiến, thân, sao. Nói đến mặt sau tạ niệm thâm cơ hồ là một chữ một chữ mà ra bên ngoài nhảy, ám sát môi mỏng gắt gao mà nhấp thành một cái thẳng tắp. Hủy hoại. Hắn giống như thật sự sinh khí. Ký chủ hướng, lấy ra ngươi lúc ấy tuyên thệ khí thế tới. Hệ thống kích động mà ở Thức Hải bên trong hô. Ngươi là hy vọng buồn vương tuổi xuân chết sớm đúng không? Nó liền biết. Nữ nhân miệng, gạt người quỷ. Nam nhân con ngươi đượm đầy bạo nổ sau gió lốc, ở vân nhiều nhiều luôn mãi cường điệu chính mình nhất định sẽ nghe theo tổ chức an bài cùng mệnh lệnh, tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ sau dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tính, như vậy cũng hảo, đem nàng đặt ở chính mình mí mắt phía dưới cũng không đến mức lại bị cái quỷ gì đồ vật cấp con chạy. Hiển nhiên nam nhân đối với Vân Nhiêu nhiều bị tang thi hoàng lược đi gần một tháng sự tỉnh còn ghi hận trong lòng. Nữ hài hồi lâu không có nghe được nam nhân trách cứ lời nói, hơi hơi nâng lên chính mình như mỹ ngọc giống nhau cổ, dự lỗ thai nhỏ cẩn thận mà nghe tạ niệm thâm động tĩnh. Một mảnh an tĩnh. Nang tiểu tâm mà ngẩng đầu, nồng đậm lông quả cuốn lên đạm sắc đồng trong mắt lượng sắc quang. Ngươi không tức giận đúng hay không sao? Đen nhánh đồng mắt hiện lên một tia thỏa hiệp. Tạ Niệm Thâm cảm thấy bất đắc dĩ mà chà đạp một chút nữ hài đầu tóc, nhìn chung quanh xa lạ thảm thực vật thở dài. Tới rồi căn cứ, cần thiết theo sát ta, tuyệt đối không cho phép chính mình chạy loạn, biết sao? Ân Ân, ta nếu là chạy loạn ta chính là tiểu cầu. Nữ hải kiều mị cười làm Tạ Niệm Thâm con ngươi thần sắc u ám vài phần. Hắn nhạt nhẽo mà kéo kéo miệng mình, nhìn nữ hải lỗ tai sau gánh bạch như ngọc da thịt dần dần mạn thượng một tia đỏ bừng. Bất quá ngươi nhỏ bé yếu ớt nghi vấn từ nữ hài môi đỏ tràn ra. Ấn. Ta như thế nào giống như thấy ngươi cái kia sườn mặt có cái gì màu đen đổ vật vân nhiêu nhiều vừa nói một bên dùng tìm kiếm ánh mắt xem qua đi lại chỉ nhìn thấy nam nhân tinh xảo cầm tuyến cùng với lánh bạch sắc làn da. Phản phất hết thể đều chỉ là chính mình vừa rồi hảo giác. Thấy cái gì? Tạ niệm thâm một đôi hắc mà ám con người tinh tế mà xem kỹ quá nữ hài mặt mày, quan sát đến nàng nhất cử nhất động. Cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến vai ác hắc hóa giá trị. Thình ký chủ nhanh chóng sửa lại cốt truyện. Vân nhiêu nhiêu một cái giật mình, thưa dạ mà đem chính mình bên miệng nói nuốt đi xuống. Hắc hóa giá trị. Như thế nào còn có loại đồ vật này? Chính mình không phải rõ ràng đem tạ niệm thâm dưỡng đã trở lại sao? Thấy cái gì? Nam nhân lại lần nữa lạnh lạnh mà lặp lại chính mình lời nói mới rồi, liễm lông mày. Có lẽ, là ta, nhìn lầm rồi. Vân nhiêu nhiêu ý đồ dùng một cái ha ha che giấu qua đi chuyện này, xoay người muốn rời đi lại bị tạ niệm thâm kéo ở vận mệnh cổ cổ áo. Nếu tới rồi căn cứ ngươi không nghe lời, ngươi biết sẽ phát sinh cái gì sao? Nhỏ Yêu Vân Nhiêu nhiều yên lặng mà ôm chặt chính mình tiểu cổ. Ngươi có lẽ sẽ bị rút cạn huyết, bị cắt thành thịt khối, thậm chí bị phao tiến thực nghiệm dụng cụ. Nam nhân ghé vào nữ hài bên hai, như ác ma ở nỉ non giống nhau, không chút để ý mà miêu tả nữ hài khả năng có được kết cục. Cho nên Nhiêu Nhiêu hẳn là như thế nào làm? Đi theo tổ chức đi. Ngoan! Nam nhân nguy hiểm đến cực điểm ánh mắt lưu chuyển ở nữ hài vành chỗ Sau đó dôi tay ôm lấy có chút sợ hại nữ hải mảnh khảnh vòng eo. Trên tay sức lực tăng thêm một chút, phá hư dục cùng chiếm hữu dục đồng thời tràn ngập ở hắn mắt gian, màu đen hoa văn lại lần nữa ở nam nhân sườn mặt chỗ xuất hiện, mang theo cực thiện kim quang, dây lắt lướt qua. Chương 146 Chính văn chương 146 Buổi sáng, theo bao nhiêu thanh ô tô tiếng gầm rú, thủ đô căn cứ vô số người chen chúc đến cửa tầm mắt hướng ra phía ngoài mặt nhìn xung quanh mà đi. Thủ đô căn cứ đại quân đội đã trở lại đối mọi người tới nói đều là một cái thực tốt sự tình, rốt cuộc một cái căn cứ, chẳng sợ có lại nhiều dị năng giả áp trận, khuyết thiếu nhất cơ sở quân đội lực lượng. Dân chúng vẫn là sẽ miên man suy nghĩ, đặc biệt là đã trải qua tận thế trận chiến đấu này mọi người. Khai ở đằng trước ô tô ghế phụ cửa xe bị người từ bên trong mở ra, vương thiếu tướng mở cửa xuống xe đối với căn cứ cửa nghênh đón chính mình quân đội tổng chỉ huy kinh cái lễ. Nam nhân mặt mày sinh cực hảo, diện mạo có văn nhân v lại bởi vì cực cao vóc người cùng một thân quân trang bị sấn đến uy nghiêm vài phần. Lương Cảnh nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái hướng chính mình túi chào thiếu tướng, không nói tự uy. Vương thiếu tướng lập tức đem thân thể dĩnh đến thẳng tắp, la lớn: "Báo cáo tổng chỉ huy, thủ đô đệ nhất chi đội toàn bộ về đơn vị." Ứng đến 200 người, thật đến 200 người. Nam nhân trở về một cái cực kỳ tiêu chuẩn quân lễ, nhìn quân đội mặt sau một chiếc màu đen xe việt dã sau ánh mắt dừng một chút. "Ấn kỷ luật về đơn vị đi." Lương cảnh thanh âm không giống diện bạo giống nhau ôn nhuận vô hại, ngược lại là ứng hắn quân nhân thân phận, thập phần trầm ổn có tử tính. Là Đội trưởng Vương thiếu tướng hướng phía sau quân đội xua tay ý bảo, đại bộ đội thập phần có tự mà xuống xe, tiếp thu nhân viên kiểm tra cùng chiếc xe kiểm tra. Phụ trách kiểm tra chiếc xe nhân viên công tắc trên tay chính vì một cái quân dụng chuyên trở xe ninh đinh ốc, kiểm tra không có lầm sau vô vô xe ghế sau, ý bảo người điều khiển đem này khai đi. Tiếp theo chiếc Nam nhân kêu xong quay đầu lại Ánh mắt dần dần dại ra, hắn ở tận thế phía trước là cái cao cấp hơi sửa xe công, ở tận thế sau nhiều lần khúc chết rốt cuộc đi tới thủ đô căn cứ còn tìm tới rồi chính mình đối khẩu công tác, nhưng là ngày thường sửa chữa này đó đã là hóa hoặc là bởi vì chiến đấu mà rách nát bất kham ô tô, tu nhiều cũng dần dần mà chẳng ghét, mà nam nhân vẫn luôn vô thần đôi mắt vào giờ phút này lại dần dần có ánh sáng. Này chiếc màu đen Việt giá ở tận thế phía trước chính là hắn mộng tưởng tình xe được không? Ghế điều khiển cùng ghế phụ đồng thời mở ra, một nam một nữ từ trên xe vượt xuống dưới. Nam nhân bộ dạng cực kỳ tinh xảo, lãnh bạch sắc làng ra, đen nhánh vô cùng mặc mắt còn có cao thẳng núi, loại này ở tận thế phía trước đều rất ít nhìn thấy bộ dạng, làm căn cứ cửa người đều vì cả kinh. Mà nam nhân bên người nhỏ lại nữ hài lại không có bao lớn xem đầu, một thân đen nhánh còn mang theo mũ cùng khẩu trang, duy nhất lộ ra tới đôi mắt nhưng thật ra xinh đẹp mà khẩn, đạm sắc con ngươi doanh doanh như nước giống nhau. Tạ niệm thâm xem mọi người ánh mắt xem kỹ nữ Hải đôi mắt chỗ sâu trong phiếm lạnh lẽo quang, hướng bên cạnh bước ra một bước ngăn cản ở mọi người ánh mắt. Không phải muốn bài tra chiếc xe sao. Tạ niệm thâm chậm gì gì mà đối trước người người ta nói, ánh mắt lại ở cùng nơi xa quan chỉ huy đối diện. Nam nhân vội gật đầu không ngừng, đúng đúng, ta ta ta tra một chút. Sửa chữa sư phó cởi chính mình dơ hề hề sửa xe bao tay, tay như đối đai chân bảo giống nhau mà nhẹ nhàng từ trên thân xe xẹt qua đi. Cẩn thận mà kiểm tra thân xe cùng lốp xe. Lương cảnh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt không ngừng mà nhìn về phía nam nhân phía sau nhỏ lại thân ảnh, lại bị một lần lại một lần mà ngăn trở. Hắn rũ xuống trứng mắt, hơi hơi cân nhắc vẫn là nhấc chân đi qua. Tạ huynh đệ. Hắn đi đến tạ niệm thâm trước người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Căn cứ có căn cứ quý củ, vị này nữ sĩ cũng yêu cầu tiếp thu kiểm tra. Vẫn nhiều nhiều yên lặng mà thu hồi chính mình chân nhỏ, đem chính mình toàn xúc ở tạ niệm thâm phía sau run bật Mười phút trước, tạ niệm thâm vững vàng con người, thập phần có áp bách tính mà nhìn chằm chằm nữ hài. Chờ hạ ngươi liền đi theo ta phía sau, không thể cùng bất luận kẻ nào đối diện, nói chuyện. Có nghe hay không? Nếu ngươi không nghe lời. Vẫn nhiều nhiều nghĩ đến tạ niệm thâm câu nói kế tiếp, còn ở phát run thân mình run đến lợi hại hơn. Lương cảnh bước chân còn đãi lại đi phía trước đi một bước, đã bị nam nhân trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Nếu không ta liền trực tiếp rời đi, nếu không khiến cho ta đem người mang qua đi. Lương cảnh trầm ngâm một chút, thanh âm lạnh băng, nàng có thể không chích khẩu trang, nhưng là cần thiết trải qua cơ bản nhất thân thể kiểm tra, chúng ta yêu cầu bài tra trên người nàng hay không có vết thương. Tạ niệm thâm lúc này không lại ngăn trở, tùy ý bên cạnh trong phòng nhỏ đi ra nữ nhân mang đi vân nhiều nhiều. Hai cái nam nhân sâu thảm ánh mắt va chạm ở bên nhau, hai người thần sắc tất cả đều đều thập phần đen tối không rõ. Chương 147 Chính văn chương 147 Thủ đô căn cứ quy mô thật là khác căn cứ không thể bằng được. Toàn thân đều bị bọc đến kín mít vân nhiều nhiều đi theo nam nhân phía sau, ánh mắt không ngừng mà tả hữu loạt phiêu, thấp phần tò mò mà đánh giá thủ đô căn cứ đường phố. Cảm nhận được bên người người không an phận, nam nhân con ngươi chầm một ít, bất động thanh sắc mà đi phía trước đi rồi hai bước che khuất nữ hài ánh mắt, trên tay nắm vân nhiều nhiều sức lực cũng trở nên càng lúc càng lớn. Đau. Vân nhiều nhiều tê ha một tiếng, doanh doanh ánh mắt giống thấm một tầng thủy quang giống nhau Môi đỏ bất mãn mà đồ khởi. Tạ Niệm thâm gắt gao nhếch môi, ưu ám không rõ con ngươi không chấp mắt mà nhìn hướng chính mình làm nũng nữ hài. Phía trước cấp hai người dẫn đường lương cảnh bước chân dần dần mà ngừng lại, khó hiểu mà xoay người, bả vai huân chương dưới ánh nắng chiếu xuống rực rỡ lấp lánh. Tạ Niệm thâm thật sâu hít một hơi, áp lực mà túi xuống chính mình thân mình ở nữ hài đánh bạch vành tai chô nói: "Ngươi an phận một ít, nếu không người này đem ngươi nộp lên cấp phòng thí nghiệm ta tuyệt đối khó giữ được ngươi." Vân nhiêu nhiêu yên lặng mà rụt rụt cổ. Đã biết, Lương Cảnh mang theo hai người đi tới một gian chung cư chỗ, cũng đem chìa khóa giao cho tạ niệm thâm. Các người tạm thời ở chỗ này ở, phòng thí nghiệm bên kia công tác nghỉ ngơi một chút ngày mai lại đi liền có thể. Người mặc quân trang nam nhân ôn nhuận như ngọc khuôn mặt gợi lên vân nhiều nhiều hứng thú, một đôi lượng lượng đạm màu mắt mắt hạnh chấp chấp mà nhìn nam nhân, trên dưới phiên động lông mi làm Lương Cảnh cảm thấy trong lòng một ngứa. Đã biết, tạ niệm thâm trực tiếp vươn thon dài tay đoạt quá nam nhân trong tay chìa khóa Đem vân nhiều nhiều hướng trong phòng một đống liền trực tiếp đoạn tuyệt hai người đối diện. Lương chỉ huy, đi thong thả không tiễn. Tạ niệm thâm nhứng mẩy, miệng cũng gợi lên một cái nhẹ nhàng độ cung, làm cho lương cảnh mặt trực tiếp tướng môn hung hăng một quan. Lương cảnh nhìn trước mặt đóng cửa đại môn, xấu hổ mà sờ sờ cái mũi của mình. Người này giống như đối chính mình rất có ý kiến. Hắn lại nghĩ đến kia hai mắt đôi tràn ra nhàn nhạt hồng nhạt con người, môi mỏng không tự giác mà câu lên. phòng trong. Vẫn nhiều nhiều như chút được gánh nặng mà thở phi phò, đem áo khoác, mũ cùng với khẩu trang trực tiếp ném tới trên mặt đất. Ngươi thật quá đáng tạ niệm thâm. Đây chính là mùa hè. Nàng sắp bị cảm nắng hắn có biết hay không? Tạ niệm thâm chân dài một vượt trực tiếp ngồi ở trên sofa, ánh mắt nhạt nhạt. Không phải ngươi nói cái gì đều nghe ta sao? Vậy ngươi cũng không thể nữ hải cường ngạnh ngự khí ở tạ niệm thâm hắt trầm trong ánh mắt dần dần mà yếu đi xuống dưới. Hắn này tình huống như thế nào? Vẫn nhiều nhiều ở thức hải điên cuồng cồn hệ thống. Hệ thống không nói một lời, nỗ lực bỏ qua chính mình tồn tại cảm. Cho nên ngươi cũng không biết. Vẫn luôn đảm đương không khí hệ thống rốt cuộc nói chuyện, xuất hiện một ít tình huống chính là, kiểm tra đo lường tới rồi vai ác trên người không nên tồn tại hắc hóa giá trị. Chúng ta cũng vô pháp phán đoán, là như thế nào sinh ra. Nữ hài ngơ ngác mà đứng ở phòng khách chỗ, nhìn nam nhân từng bước một mà tới gần, nam nhân lãnh bạch sắc làn ra ở ánh nắng chiếu dọi xuống làm nàng sinh ra một loại choáng vắng cảm Sâu đậm màu mắt, và diễm lệ vẻ vải ám sắc môi mỏng hơi hơi khẽ động một tia độ cung, yêu nhã thả nguy hiểm. Ta hiện tại có phải hay không rất nguy hiểm. Trung cư cửa sổ mở ra, ngay mùa hè phong từ cửa sổ chỗ thổi tiến vào, đem nữ hải chát khởi màu đen đuôi tóc gợi lên da mềm mại độ cung. Nhìn ra tới nói, đúng vậy. Túng phê hệ thống thành thật mà nói ra ý nghĩ của chính mình, kỳ thật nó cũng thực sợ hãi, rốt cuộc làm hệ thống, nếu ký chủ xuất hiện vấn đề nó mạng nhỏ cũng đến chơi xong. trước Vượng kính Vân nhiêu nhiêu nói xong câu đó trực tiếp hai mắt một bế tinh chuẩn không có lầm mà ngã xuống tạ niệm thâm trong lòng ngực, mà hệ thống cũng ở ký chủ đánh mất ý thức sau đã không có thanh âm. Nam nhân ôm thiếu nữ mềm mại thân thể, cực kỳ quyến luyến mà ở thiếu nữ cần cổ người một ngụm, nhàn nhạt, nhạt gỗ đàn hương trấn an hắn bạo động dị năng. Chờ một chút, hắn ánh mắt thập phần có sâm lực tính, một chút mà đảo qua nữ hải tinh xảo kiểu mị khuôn mặt, cuối cùng dừng ở kia một chút màu son thượng. Chờ một chút, chỉ cần cuối cùng một bước hoàn thành. Hắn liền có thể thoát khỏi sở hữu trói buộc, cùng trước mắt nhân nhi hoàn toàn ở bên nhau. Chương 148 Chính văn chương 148 Thủ đô căn cứ quản chế thập phần nghiêm khắc Vân Nhiêu Nhiêu ở đi theo tạ niệm thâm tiến vào này một vòng, bị kiểm tra đối chiếu sự thật rất nhiều lần thân phận, thậm chí có một lần cái kêu binh lính tay đã ruôi tới rồi nữ hài nách hai khẩu trang bộ phận, lại bị vội và gấp trở về tạ niệm thâm trực tiếp một trường phất khai. Thủ đô căn cứ cũng không sẽ tiếp nhận một cái không có bất luận cái gì tin tức thậm chí không chịu lộ mặt người. Mỗi ngày đi sớm về chế tạ niệm thâm so với ai khác đều rõ ràng điểm này, nhưng là hắn chính là kiên trì không cho phép bất luận kẻ nào đi nhìn trộm nữ hài thân phận cùng diện mạo. Chẳng sợ Vân Nhiêu nhiều kiên trì chính mình hoàn toàn có được tại thân phận bại lộ sau tự bảo vệ mình năng lực. Nam nhân chỉ là lánh mắt mèo lại, để lại cho Vân Nhiêu Nhiêu một cái cự tuyệt câu thông thân ảnh. Người nói, hắn rốt cuộc sao lại thế này Ghé vào trên sofa trong miệng nhai khoai lang khô nữ hải nhảm chán mà nhìn trần nhà, cùng chính mình thức hại ngoan ngoãn hệ thống giao lưu. Hệ thống trầm tư vài giây, cấp ra một cái phi thường thái quá trả lời. Thời mãn kinh đi. Thiên, cái này hệ thống rốt cuộc ngày thường đều học cái gì? Nữ hải không nói nữa, đem đầu mình lâm vào mềm mại sofa gối chung, trong lòng lại không phải thập phần bình tĩnh. Nàng gần nhất luôn là làm ngộng. Trong ngộng, nam nhân cả người là huyết mà nhìn nàng. Tinh xảo khỏe môi gợi lên một tia thê lương độ cung. Ngươi vẫn luôn đều ở gạt ta đúng hay không, ngươi căn bản không phải thật sự yêu ta. hắn phản phất đã biết cái gì, lào đảo mà đứng lên, xoay người. Phía sau là vạn trượng tường cao, vô số tăng thi cùng quái vật gạo giống, mở ra buồn máu mồm to nhanh đón bọn họ. Tạ niệm thâm chậm rãi quay đầu lại, thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái vô thố nữ hải, ám sắc môi run rảy. Tài kiến, nam nhân thân mình như tàn liều giống nhau ngã xuống tường cao. Mang theo tinh tinh điểm điểm huyết hoa, bán tung tóe tại Vân Nhiêu nhiều trên mặt, nhiễm hồng nàng đạm sắc con ngươi. Ký chủ, ta có thể thấy ai? Con ở hồi ức cảnh trong mơ Vân Nhiêu nhiều cả người chính đắm chìm ở vô cùng bi thương cùng mờ mịn cảm xúc chung, lại bị bỗng nhiên cắm vào quỷ xúc thanh âm đánh gãy. Vậy ngươi nói, tạ niệm thâm có phải hay không đã nhận ra cái gì? Tiên tâm lập ký chủ hắn liền tính nhận thấy được cái gì cũng sẽ không đi suy nghĩ tích cảnh trong mơ giống nhau đều là phản. Như vậy sao? Vân nhiều nhiều lập tức ngồi dậy, Huệ vài hiệu xịu con ngươi sáng lấp lánh thập phần đẹp. Hán tuyệt đối sẽ tún ngươi cùng nhau kết thúc. Cảm ơn ngươi Nga, lập tức cảm thấy nhẹ nhàng khá hơn nhiều đâu. Nữ hải vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp mà lại lần nữa bò đi xuống, đem chính mình mông lên. Kia còn không bằng hiện tại kết thúc tính. Đồng nhiên, yên tĩnh trong phòng phát ra thanh thúy mà cùng loại đá gõ ở cửa sổ thượng thanh âm. Vẫn nhiều nhiều chậm gì gì mà đem khuôn mặt nhỏ dịch ra tới, quả nhiên thấy ngoài cửa sổ có người đang ở hướng trong phòng ném đá Nàng tham dò vừa thấy, một thân quân trang lương chỉ huy chính cởi tủng tìm địa sung chính mình xua tay. Cơ hồ trong nháy mắt nữ hài lập tức xoay người che lại chính mình mặt. Cái quỷ gì, lớn như vậy quan thế nhưng hướng nhân ra trong nhà ném đá trò đùa dai. Nàng đem chính mình ăn mặc áo ngủ hướng lên trên kéo một ít, ngăn trở chính mình nửa khuôn mặt lúc này mới lại lần nữa nhìn ra bên ngoài. Nam nhân trên vai quân hiệu chết xạ ánh mặt trời chiếu chiếu vào nữ hài trong mắt, lương chỉ huy vốn chính là thích cười người, cười rộ lên ôn nhuận có lễ thập phần có lực tương tác nhưng lúc này ở vân nhiêu nhiêu trong mắt lại cùng một con giả cười hồ ly không sai biệt lắm. Tình huống như thế nào, hắn vì cái gì hướng ta cười đến như vậy phong tao. Tình huống như thế nào, nay tiểu cô nương là cảm thụ không đến chính mình nồng đậm thiện ý sao. Như thế nào còn không đáp lại. Hai người tâm tư khác nhau, trong lúc nhất thời thế nhưng có điểm xấu hổ. Không biết qua bao lâu, lâu đến lương cảnh rơi lên khỏe miệng đã bắt đầu run rẩy, hắn rốt cuộc thỏa hiệp giống nhau mà nhấp khởi miệng, đứng ở cửa sổ hạ hướng nữ hài dương tay ngươi hảo, ta hy vọng cùng ngươi tâm sự. Bên cửa sổ tiểu cô nương một thân phấn bạch sắc áo ngủ có vẻ ra thịt càng thêm trắng nón, nàng chỉ là dùng hai cái tay chống đầu nhìn phía dưới người, rất là ngốc manh mà một chữ một chữ mà nói. "Ngươi, thân, sau, có, người, ai?" Lương Cảnh Mạc danh cảm thấy cả người chợt lạnh, thân mình lập tức trở nên cứng đờ, sau một lúc lâu xoay người. Tạ Niệm Thâm đẹp tuấn giật lông mày hơi hơi khơi màu, khỏe miệng câu ra một tia độ cùng, một đôi màu đen con ngươi lại hiện lên lênh quang. Ngươi làm gì đâu, cô đọc dở môn khánh đâu. Chương 149 Chính văn chương 149 Lương Cảnh đứng ở đường phố khẩu, trên lầu phía trước cửa sổ nữ hài vẻ mặt vô tội mà nhìn trước người nam nhân, đặt ở bệ cửa sổ chỗ trên cổ tay xích xà ấn ký thập phần thấy được. Nam nhân ánh mắt lập lệ một chút. Tùy cơ xoay người hướng tạ niệm thâm gật đầu ý bảo. Thật sự xin lỗi, tạ huynh đệ, căn cứ mỗi tháng đều phải tiến hành nhân viên máu thu thập, cái này cô nương còn không có làm. Tạ niệm thâm con ngươi lập tức trầm tới cực điểm, đồng trong mắt không có nửa phần cảm xúc. Nam nhân ám sắc môi khó khăn lắm nhấc lên một cái giác Các ngươi căn cứ như thế nào đáp ứng ta cũng đừng quên. Lương cảnh cả người cứng đờ, mà nam nhân cũng dạo bước đi qua chính mình bên người, ở bên thai mình túi đầu lẩm bẩm ngữ nói. Hùng chi thực nghiệm còn không có kết thúc, các ngươi muốn đồ vật còn không có bắt được, ngươi xác định muốn cùng ta nháo phiên sao. Cái này hậu quả, ngươi chịu nổi sao? Vẫn nhiêu nhiêu nhìn tạ niệm thâm thật sâu mà nhìn chính mình liếc mắt một cái, thế nhưng xoay người đi rồi, hơi hơi kinh ngạc. Này liền đi rồi. Hắn khi nào dễ nói chuyện như vậy. Nàng nhìn không nhanh không chậm dạo bước nam nhân, môi anh đào đống nhiên nhóc hởi. Tạ niệm thâm thật sự không thích hợp. Từ ở đây, nữ hài trực tiếp về phòng thay cho áo ngủ, mặc vào một thân bình thường tiện lợi quần áo nhanh nhẹn mà phiên hạ cửa sổ đuổi kịp còn chưa đi xa người. Ký chủ, ngươi không phải nói không thể kích thích vai ác không chuẩn bị tìm hiểu hắn gần nhất đang làm gì sao. Thiếu nữ đạm sắc con người lúc này cũng yên lặng xuống dưới, cẩn thận mà đi theo tạ niệm thâm, không dám cùng thân cận quá. Hắn đi tư không đúng. Tổng không đến mức đi vào một cái tân căn cứ còn cần đổi một cái đi đường tư thế đi. Hơn nữa theo nam nhân thông thả nệm bước, một giọt lại một giọt màu đỏ tươi chất lỏng theo hắn ống quần rừng ở trên mặt đất. Tạ niệm thâm bị thương. Vẫn nhiều nhiều cảm giác có một đôi tay méo chính mình tâm, rõ ràng hết thể đều ở hướng hướng tốt phương hướng phát triển Tăng thi chiều đã bị phá, tăng thi hoàng cũng đào tẩu, chính là tạ niệm thâm trên người thay đổi quá lớn. Thậm chí, làm nàng có chút bất an. Sắc trời tiệm vãn, mờ nhạt hoàng hôn từ giữa hè đỉnh núi đánh lại đây, dưng ở thật dài trên đường phố, tản ra mỹ lệ mà kỳ dị sáng giỏi. Tạ niệm thâm. Người rốt cuộc làm sao vậy? Bất quá thức mau, vẫn nhiêu nhiêu liền đã biết nguyên nhân. Tạ niệm thâm cả người cơ bắp đều căng chặt, bụng miệng vết thương nước toạc mở ra không ngừng mà chảy ra máu. a Hắn vươn bàn tay to hung hăng ấn xuống lần nữa bị thực nghiệm nhân viên mổ ra miệng vết thương, đau ý nháy mắt lan tràn, nam nhân lại chỉ cảm thấy một trận sung sướng từ miệng vết thương dũng đến ngực. Đau điểm là đúng. Rốt cuộc chính mình phải làm sự tình, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ám sát môi nhấc lên một cái tự rêu độ cung, đen nhánh lông quả hạ mặc mặc hiện lên tuyệt vọng sáng giỏi. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cả đời, vớ vẩn đến cực điểm, thậm chí quên mất chính mình thân phận cùng tên. Chính là sau lại nữ hải kia xuất hiện lại thay đổi này hết thảy, mà chính mình cũng ở tìm về thân phận sau mỗi lần đêm khuya đều lâm vào mộng luân hồi. Hắn từ đầu chí cuối, muốn bất quá chính là như vậy một người. Chính là hiện tại, liền kia một người đều phải rời đi chính mình. Hắn không phải không nhìn thấy Vân Nhiêu Nhiêu trong mắt từ từ nùng liệt bất an cùng nghi kỵ, cũng cảm nhận được nữ hải đối chính mình xa cách. Chờ một chút, Nhiêu Nhiêu. Hắn rũ con người, bàn tay bình mở ra. Lênh bạch sắc lòng bàn tay lúc này tràn đầy nhìn thấy ghê người vết máu. Thức mau, chúng ta liền có thể vẫn luôn ở bên nhau. Nhưng là hắn lại không biết, cái kia chính mình đặt ở trong lòng ngày ngày nhớ nữ Hải cái kia chính mình hận không thể đem nàng buộc chặt ở chính mình trên người không cho nàng rời đi chính mình nữ Hải Lúc này chính lén lút ẩn nấp với chính mình phía sau trong bóng đêm, theo hắn đi qua lộ, đi bước một mà tiếp cận hắn nơi làm việc chân tướng. Chương 150 Chính văn chương 150 Phòng thí nghiệp cửa Vân Nhiêu Nhiêu nhìn tạ niệm thâm vào phòng thí nghiệm sau cất bất an mà đánh giá quá vãng đám người. Nữ Hải gánh bạch khuôn mặt bị khẩu trang che khuất, mà một đôi gánh nhuận con ngươi bị trên người ăn mặc màu trắng y y phục thường săn đến càng hiện thuần túy, ở trong đám người cực kỳ thấy được. Lương Cảnh vốn Dĩ không có chú ý tới Vân Nhiêu Nhiêu, nhưng là nữ Hải to rộng cổ tay háo trong lúc vô tình mà chạy xuống, xinh hồng sắc gần ký cơ hồ trực tiếp liền làm Lương Cảnh nhớ tới tạ niệm thâm mang lại đây nữ Hải. Vừa nhấc đầu thấy nữ đạm sắc đồng mắt, Càng là xác định cái này nữ hài chính là vừa rồi ở cửa sổ người. Bất quá cái này ấn ký như thế nào như vậy quen mắt đâu. Ngươi hảo. Nam nhân trầm thấp thanh âm xuất hiện ở tham đầu tham nào nữ hài bên người. Đem vân nhiêu nhiều sợ tới mức cả kinh. Ách, ngươi hảo. Vân nhiêu nhiêu nhìn ôn nhuận như ngọc lương cảnh. Trong lòng đông nhiên sinh ra một kế. Ngươi vừa rồi không phải nói. Muốn rút máu kiểm tra sao. Nam nhân sửng sốt một chút. Gật đầu. Mau mau mau. Mang ta đi vào mang ta đi vào. Nữ hài đầy mặt viết tha thiết cảm xúc. Lương cảnh tuy rằng đoán không ra Vân Nhiêu Nhiêu người này, nhưng là vốn dĩ căn cứ bên kia liền vẫn luôn thúc dục chính mình mang theo người đi kiểm tra, trước mắt nàng đưa tới cửa tới, cớ sao mà không làm. Hắn không nghĩ nhiều, nhấp nhấp môi, ý bảo Vân Nhiêu Nhiêu đi theo chính mình phía sau. Quan chỉ huy ở căn cứ địa vị vẫn là tương đối cao. Phòng thí nghiệm bảo vệ cửa thập phần nghiêm khắc, yêu cầu đảo qua mặt lại tiến hành soát người mới có thể đi vào. Bảo vệ cửa ngăn cản đi theo Lương cảnh phía sau nữ Hải Lấy ra dụng cụ ở Vân Nhiêu Nhiêu bên cạnh người đã qua, lại ý bảo nàng đứng ở máy giả quét trước. Vân Nhiêu Nhiêu ngoan ngoắn làm theo, ánh mắt nhưng vẫn ở khắp nơi đánh giá. Tạ niệm thâm đi nơi nào? Kiểm tra qua đi, dụng cụ biểu hiện Vân Nhiêu Nhiêu cũng không có mang theo bất cứ thứ gì, liền bị cho phép tiến bảo. Lương cảnh mang theo nữ hài đi tới một cái rộng mở hành lang, theo hành lang đi phía trước đi đến, đi tới một cái không lớn phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm trống không một vật, chỉ có một cái ghế cùng một cái bàn. Vân Nhiêu Nhiêu hơi há mổm, phản phất muốn hỏi cái gì, lại sợ chính mình nói nhiều, lại đem miệng nhắm lại. Lương cảnh chỉ vào ghế rửa ý bảo nữ hài ngồi, chính mình tắt đi tới cửa, vừa ra đến trước cửa còn quay đầu dặn dò Vân Nhiêu Nhiêu. Ta đi tìm tiến sĩ, người trước tiên ở nơi này chờ một lát. Vân Nhiêu Nhiêu vội không ngừng gật đầu, ngoan ngoan bộ dáng làm nam nhân không cấm bật cười. Như vậy xem ra, này tiểu cô nương là rất thú vị, chắc không được cái kia tạ niệm thâm đem nàng xem như vậy quan trọng. Giài lâu tiếng đóng cửa làm Vân Nhiêu Nhiêu nhiều ánh mắt sáng lên, nàng đi tới cửa tinh tế nghe vài giây, xác nhận người đi xa lúc sau dùng linh tuyển biểu đặt một phen chìa khóa, thọc vào đi theo khóa khẩu biến hóa thành chính xác hình dạng, một tiếng thanh thúy tiếng vang sau, môn theo tiếng mà khai. Vân Nhiêu nhiều nhiều sở sở khẩu trang, xác nhận chính mình mặt che kín mít sau đi ra ngoài. Tạ niệm thâm hẳn là ở nơi nào đâu? Nàng nhanh chóng mà xuyên qua ở hành lang, yên tĩnh phòng thí nghiệm không ai, cái này làm cho nàng có điểm trong lòng nhúc nhác. Phòng thí nghiệm bầu không khí vốn dĩ liền rất khủng bố, mà không có một bóng người phòng thí nghiệm càng là thập phần doa người. Đỗng nhiên, nữ hài mở mịt bước chân ngừng lại. Nàng ánh mắt nơi chi sơ, phòng thí nghiệm to như vậy dụng cụ, bày chính mình lại quen thuộc bất quá dị năng đoàn. Đó là tạ niệm thâm dị năng đoàn, cắn nuốt vật chất. Tạ niệm thâm hắn rốt cuộc đang làm gì? Nữ hài bất an mà xoa động một chút ngón tay, trực tiếp mở cửa, đi tới phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm rất lớn, thực trống trải. Lệnh băng dụng cụ cơi ở góc tường chỗ Mặt trên biểu hiện nàng xem không hiểu danh từ chuyên nghiệp cùng các loại số liệu. Nàng từng bước một mà đi đến đặc thù pha lê tài chất sở chế thành dụng cụ trước, vươn ánh bạch bàn tay vô ở tạ niệm thâm dị năng đoàn trước. Trong lòng bất an dần dần mở rộng, nữ hài mảnh khảnh ngón tay rất nhỏ mà run dày. Chương 151 Chính văn chương 151 Hệ thống, cốt truyện bị ta thay đổi nhiều ít. Ngắn ngủi yên lặng sau, hệ thống thanh âm từ nàng thức hải Trung xuất hiện. Đã thay đổi 80 không đúng. Là 6040 hỗn loạn trả lời thanh dần dần bình ổn. Ký chủ, ngươi tiến độ là không. Nữ hài tháo xuống chính mình trên mặt khẩu trang, trong lòng cảm xúc làm nàng không thở nổi. Hồi lâu, nàng vô lực mà dựa vào kệ thủy tinh thượng, chạy xuống trên mặt đất. Phần trăm chi linh sao nhỉ non đánh thức nàng con ngươi trầm tịch sắc thái, ngắn ngủn trong nháy mắt, nàng phản phất đông nhiên minh bạch cái gì. Nàng muốn thay đổi, từ đầu chí cuối, đều không phải cái gì có chuyện. Là trước đây mà thời, là hiện tại tạ niệm thâm Chỉ có hắn thay đổi, thế giới này mới sẽ không hủy diệt Nguy hiểm nhất nhân tố nguyên lai vẫn luôn liền ở chính mình trước mắt, chính mình lại lựa chọn làm như không thấy. Vẫn nhiều nhiều rửa kệ thủy tinh, tùy ý lạnh băng pha lê mang đi chính mình nhiệt độ cơ thể, nàng kéo kéo môi, đứng lên. Thiếu nữ con người hiện lên một tiêu kiên định. Nàng cần thiết tìm được tạ niệm thâm. Nữ hải vừa định đi ra phòng thí nghiệm, đồng nhiên ánh mắt thoáng nhìn, thấy góc tường một mặt lênh quang. Là nàng đưa cho tạ niệm thâm truy thủ Hắn sao có thể ném xuống chính mình đưa cho hắn truy thủ. Cho nên, tạ niệm thâm còn ở cái này trong phòng. Vân nhiêu nhiêu ở dụng cụ thượng cẩn thận mà quan sát lên, thực mau nàng phát hiện không thích hợp. Cái này phòng thí nghiệm rõ ràng diện tích lớn như vậy, lại đem này đó dụng cụ chen trúc mà đặt ở cùng nhau, trung gian lại lưu ra tảng lớn đất trống. Này không hợp với lẽ thường. Chứ phi, có người yêu cầu này phiến đất trống làm cái gì. Thì như, mở ra nó, tiến vào phía dưới không gian. Nữ hài ngón tay đem ở dụng cụ sơn biên một cái đem trên tay, vốn éo, nguyên bản hoàn chỉnh mặt đất dần dần chấn động lên. 3 giây sau, một cái thang lầu thỉnh lình xuất hiện ở nàng trước mắt. Vân nhiêu nhiêu đi xuống lầu thang, trên đầu sàn nhà lại chấn động mà hợp lên. Tầng hầm ngầm ánh sáng thực sáng ngời. Vô biên lãnh bạch sắc điều tràn ngập trước mắt, làm người không cấm cảm giác được một tia lạnh leo. Nơi xa giống như truyền đến một ít kỳ quái thanh âm. Như là, tiếng kêu cứu, lại hình như là ở, thống khổ kh Nữ Hải nâng lên trần, hướng truyền đến thanh âm địa phương tìm kiếm. "Cầu xin ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta." Tiến sĩ trên người màu trắng thực nghiệm phục sớm đã bị đồng sự huyết lây dính thượng, hắn điên cuồng mà lắc đầu sau này thối lui, hoảng sợ mà nhìn về phía trước. Trước người người một bước, một bước mà tới gần hắn. Phụt, một tiết quỷ dị mà yêu dã màu đen dây đằng sỏ xuyên qua thực nghiệm nhân viên ngực, trực tiếp đem này tươi sống còn ở nhảy lên trái tim đem ra. Lại là một tiếng quỷ dị thanh âm, trái tim bị nam nhân trực tiếp nghiệt bắt. Dây đằng chủ nhân lười biếng mà thu hồi chính mình vũ khí, nhìn trên mặt đất trồng chất thành tiểu sơn thi thể, thon dài con ngươi hiện lên một tia âm u. Đông nhiên xuất hiện tiếng bước chân đánh vỡ cái này huyết tinh địa ngục trầm tịch không khí. Nam nhân trọn đuôi mắt nhìn về phía tiếng bước chân phương hướng, trên mặt tràn đầy tàn nhận khoai ý. Đông nhiên, hắn đen như mực con người cứng lại. vẫn nhiều nhiêu nhìn đứng ở một cái biển máu chung người, hốc mắt dần dần tràn ra một mặt màu đỏ. Trước người người. Một thân màu đen quần áo không ngừng mà hướng ngầm nhỏ không biết là hắn vẫn là trên mặt đất những người này màu đỏ tươi máu, tái nhợt trên mặt tràn đầy vô thố, đỏ thắm môi cũng khẩn trương mà nhếch khởi. "Hồi lâu, Vân Nhiêu Nhiêu khô khóc thanh âm vang lên. Người đang làm gì, Tạ Niệm Thâm?" Này một câu phản phất lôi trở lại Tạ Niệm Thâm lý trí, hắn lảo đảo một chút sau đó đứng thẳng thân thể, thật dài mà hộp ra một ngụm trọc khí, cất bước hướng Vân Nhiêu Nhiêu đã đi tới. Hắn buôn rẩy rộng lạnh băng đại trưởng dắt lấy nữ hài tay nhỏ, Chúng ta trước rời đi nơi này." Vân Nhiêu Nhiêu trực tiếp mở ra nam nhân tay, khàn cả giọng nói, "Tạ Niệm Thâm ngươi đang làm gì? Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi nói cho ta a." Nước mắt quần quần không ngừng mà từ nữ Hải gương mặt trỗi chạy xuống, đánh vào trên mặt đất dính nhớp vết máu thượng. Tạ Niệm Thâm nhìn trong mắt tràn đầy thống khổ nữ Hải, khóe môi gợi lên một mạt thê lương độ cung. Hắn túi đầu, dùng chính mình dính đầy huyết cùng tội ác tay vớt ve nữ Hải đánh bạch khuôn mặt, một chút lại một chút. Màu đỏ dấu vết ở nàng tình tế bạch ánh làn da làm nổi bật hạ hiện ra thập phần yêu dị mỹ lệ. Nhiêu nhiêu, ngươi nói như vậy, ta sẽ có thể khổ sở. Ta đương nhiên là vì ngươi, mới có thể làm như vậy. Gần như nỉ non thổ lộ, làm nữ hài đạm sắc đồng mắt rụt một chút, vẫn nhiều nhiêu trầm mặc mà phất khai tạ niệm thâm tay, sai thân rời đi. Tạ niệm thâm, ngươi điên rồi. Trên tay mạnh mẽ dắt lấy nàng, làm nàng nhúc nhích không được mảy may. Nam nhân nguyên bản màu đen ánh mắt lúc này bị kích động cảm xúc nhuộm thành mỹ lệ màu đỏ, đôi mắt càng là tràn ra một mặt hồng. Hắn đem nữ hải trực tiếp tún đến chính mình trước mắt, đem đầu phủ đi xuống. Ta điên rồi. Vân Nhiêu Nhiêu, người nói cho ta. Ta muốn thế nào mới có thể không điên? Chẳng lẽ muốn cho ta xem ngươi cứu vớt thế giới, sau đó tiêu sái rời đi sao? Rách nát thanh tuyến từ nam nhân biết hầu tràn ra, hắn gần như khẩn cầu tuyệt vọng ánh mắt làm Vân Nhiêu Nhiêu hoảng luận lên. Ngươi đều đã biết. Tạ niệm thâm túi lâu, để ở nữ hài giữa trán, hai người hô hấp đan xen gian, vẫn nhiều nhiêu cảm giác được một mặt lạnh băng rừng ở chính mình mi mắt thượng. Tạ niệm thâm khóc. Mặc dù là trên thế giới duy nhất bằng hữu bị người tàn nhẫn giết hại, hay là là chính mình bị thực nghiệm nhân viên đánh gãy tay chân trên mặt đất dãễ rửa thời điểm, hắn đều chưa từng rơi quá một giọt nước mắt. Nhưng là mặc dù là tưởng tượng nữ hài rời đi, chẳng sợ một cái trước mắt, đều làm hắn thống khổ mà muốn đem chính mình trái tim đào ra, phùng nó đặt ở nữ hài trước mắt làm nàng hảo hảo xem xem chính mình thật tình. Nhiều nhiều, ngươi nói cho ta, ta như thế nào mới có thể không đến rớt, ngươi nói cho ta a nam nhân như là bị rút ra sở hữu sức lực giống nhau, quỷ dừng ở mà, thống khổ mà nằm ở trên mặt đất. Tạ niệm thâm đích sắc cùng phòng thí nghiệm tiến hành rồi giao dịch. Hắn vì bọn họ cung cấp chính mình dị năng đoàn cùng máu cung bọn họ nghiên cứu, mà hắn tắc đem từ phòng thí nghiệm nơi đó được đến chính mình muốn rực tề. Hắn giết chết chương tiến sĩ thời điểm, thấy một cái chim, Đọc lấy số liệu sau phát hiện bên trong giảng giải như thế nào rút ra dị năng đoàn cũng đem này vô hạn phục chế, vô hạn trọng sinh. Có lẽ cái này đặt ở khác dị năng thượng, thương tổn lực không lớn. Chính là hắn cắn nuốt dị năng không giống nhau. Chỉ cần hắn khống chế chính mình dị năng đoàn vô hạn phục chế, thế giới này, vẫn là sẽ như trên đời giống nhau hủy diệt rớt. Mà vân nhiều nhiều, cũng đem vĩnh viễn mà lưu tại chính mình bên người. Ích kỷ liền ích kỷ đi. Hắn vốn chính là từ địa ngục bò lên tới ma quỷ. Mặc dù lương beo hủy diệt cái này toàn thế giới áp danh, hắn cũng muốn đem cái kia thiếu nữ lưu tại bên người. Chương 152 kết thúc. Chính văn chương 152 kết thúc. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cột cùng máu tươi, đầu lươi chố đông nhiên nảy lên một tia tanh ngọt. Không nên như vậy, cốt chuyện không nên như vậy phát triển. Tạ niệm thâm, ngươi vì cái gì muốn giết bọn hắn đâu. Thiếu nữ phản phất ở lầm bầm lâu bầu, đạm sát đồng mắt lại nhìn về phía trước người nam nhân. Nàng nguyên bản tươi sống con người một chút yên lặng đi xuống, nàng liền như vậy nhìn tạ niệm thâm, phản phất đang xem một cái chính mình căn bản không quen biết người. Tạ niệm thâm ý thức dần dần quay lại. Đúng vậy, chính mình vì cái gì muốn giết chết bọn họ đâu. Hắn nguyên bản đã kết thúc thực nghiệm, chuẩn bị rời đi. Chính là một cái thực nghiệm nhân viên lại cuối đầu cùng hắn đồng bạn khe khẽ nói nhỏ. Tạ niệm thâm thân thể từ nhỏ liền ở phòng thí nghiệm bị cải tạo, nhĩ lực càng là thập phần mẹ bén. Người nam nhân này đồng bạn gen kiểm tra đo lường sau có chút kỳ quái, tiến sĩ nghe nói lúc sau đôi mắt đều tỏa ánh sáng. "Phải không, kia còn có thể thả bọn họ rời đi sao?" Lúc sau nói tạ niệm thâm không lại nghe đi xuống, với hắn mà nói, mang theo Vân Nhiêu nhiêu rời đi nơi này quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là này giúp vọng tưởng hắn nữ hai người đều phải chết. Nam nhân ngước mắt, đồng trong mắt nổi lên lánh mang, đầu lưỡi vô ý thức mà liếm một chút chính mình răng nhọn. "Nhiêu Nhiêu, cùng ta rời đi nơi này." Ngân phòng thí nghiệm cảnh báo đã kích phát, nhiêu nhiều sẽ không hy vọng chính mình lại giết người, cho nên hắn cần thiết mang nàng ở kia bang nhân không đuổi tới phía trước rời đi nơi này. Thiếu nữ đứng ở vũng máu trung ương, đen nhánh lông quả hạ là mê vong đồng mắt. Nàng đối tạ niệm thâm là cái gì tình cảm đâu. Là tình yêu, là dựa vào, cũng là ký thác. Nàng ái người này, không chỉ là bởi vì hi vọng thay đổi cốt truyện, thậm chí còn, nàng đã từng ở đêm khuya ngộng hồi khi cũng từng nghĩ tới, nếu nàng thành công mà thay đổi kết cục. Không bằng liền ở thế giới này tìm cái ai cũng không biết tiểu góc, cùng tạ niệm thâm ở bên nhau. Nàng ở nguyên lai thế giới, là tôi cút một người. Chính là ở chỗ này, lại có được cá nhân, bằng hữu. Tạ niệm thâm ta có điểm hối hận. Vẫn nhiều nhiều vô thố mà lui ra phía sau vài bước, nâng lên con ngươi nhìn về phía nam nhân, đạm sát môi không ngừng mà run dậy. Ngươi hẳn là tín nhiệm ta. Hệ thống bắt đầu ở nữ hải trong đầu điên cuồng báo động trước, vai ác, ác hóa, cốt chuyện mất khống chế. Mà nàng cái này bị triệu hoán tiến vào thay đổi cốt chuyện người, sắp sửa đã chịu trừng phạt. Hệ thống, người phía trước nhưng chưa nói quá nhiệm vụ thất bại ta sẽ bị mặt sát. Vẫn nhiều nhiều mất đi ý thức trước còn không quên cùng hệ thống chua sốt mà treo gẹo, mơ hổ gian thấy tạ niệm thâm tuấn mỹ mặt ở trong nháy mắt nhiễm sợ hãi, nam nhân rất thật lớn bi thương hướng chính mình mau chạy tới. Xin lỗi A, tạ niệm thâm. Ta giống như, không có làm người trở nên càng tốt đâu. Vẫn nhiều nhiều ý thức ở nam nhân kêu gọi chung dần dần di diệt 3 năm sau, vẫn nhiều nhiều tan tầm đã là 7 giờ, trạng vạng thành thị bắt đầu trở nên phồn hoa lên, vô số đèn nê ông ở đường phố sáng lên, vì thành thị mọi người dựng khởi một cái mỹ lệ ban đêm cùng ảo cảnh. Mùa thu nước mưa có chút lạnh, Vân Nhiêu nhiều ở thương hạ dưới lầu ngửa đầu nhìn về phía đối diện thương hạ Lết Bình, thật lớn điện tử trên màn hình mặt truyền phát tin mỗi hàng xa xỉ mới nhất khoản tú dạy. Hôm nay cơm chiều muốn ăn chút cái gì đâu? Vân Nhiêu nhiều theo đường phố đi phía trước đi đến. Giống cái tiểu hài tử giống nhau đi một bước số một bước, điểm tính khuôn mặt cấp nữ nhân điền vài phần thành thục tốt đẹp. Lúc trước hệ thống không tiếc dùng chính mình ý thức mạnh mẽ đưa chính mình trở lại thế giới này, mà nàng cũng ở thật lớn đánh sâu vào chung dần dần hoán lại đây, khôi phục nguyên lai nhật tử. Ở dị thế ký ức phản phất một hồi thanh thế to lớn mộng giống nhau, mà hiện tại, đã qua đi 3 năm. Nữ nhân đạm sắc con người xuyên thấu qua đám người cùng mưa thu, phản phất một lần nữa thấy cái kia tóc đen mắt đen thiếu niên. Cái kia luôn là trầm mặc bao dung chính mình thiếu niên, sau lại lại biến thành bộ dáng kia. Vân Nhiêu nhiêu nhắm mắt, phản phất lại thấy thiếu niên ở năm ấy vào đông, rũ xuống mi mắt nhìn về phía chính mình bộ dáng, hắn ôn nhu con ngươi tất cả đều là xoa nát tinh quang. Tâm Nặc Các, Vạn Sự Hân, Tuổi tuổi An. Vân Nhiêu nhiêu lâm vào quá khứ hồi ức, không có ý thức được chính mình đã nỉ non ra tiếng, nữ nhân con ngươi lại lần nữa yên lặng đi xuống. Bỗng nhiên phía sau có một người vỗ nhẹ nàng bả vai. Vân Nhiêu nhiêu xoay người, thấy phía sau người sau nguyên bản trầm tịch con người kịch liệt mà rung động một chút, đỏ thám môi cũng bởi vì giật mình mà hơi hơi mở ra. Hắc Du Hạ, nam nhân hốn độn tóc đen che khuất hắn hơi hạp đồng mắt, hàng mi dài hạ chuyên chú mà lại cực nóng ánh mắt vẫn không lúc nhích mà nhìn về phía trước mắt người, ám sát môi cũng bởi vì kích động mà gắt gao nhếch khởi. Chúng ta, chúng sẽ tương ngộ. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org